Vòng có chút người ngầm đều kêu hắn thân giám khảo đâu, chỉ có thông qua hắn giám định mới là chân chính mỹ nữ. phúc lục nhâm thiếu chút nữa cười ra tiếng, tùy cơ nghĩ nghĩ, trộn cấp diệp viễn tóc một cái tin tức. tròn tròn đồng học, nghe nói qua thân giám khảo sao? giống như bổn cô nương thông qua bình thẩm. giang nam xì si thai. thực mau diệp viễn chi liền hồi phục tin tức. tròn tròn đồng học, ngươi không phải đã sớm bị diệp giám khảo thông qua sao? còn muốn khác cái gì giám khảo? uy khuất lục nhâm một trận nhe răng, nghĩ nghĩ. Mới phát qua đi, tròn tròn đồng học, hôm nay muốn cố lên Nga âm hiểm. Trong lòng ám sảng, nhận được tin tức này thời điểm, nàng riêng dặn dò Lý Việt bảo mật, liền vì hôm nay giờ khắc này. Chờ nhìn thấy hắn thời điểm, phải gọi vương nhiên hảo hảo lục xuống dưới. Tròn tròn đồng học, tự hỏi. Lục nhâm cười trộm hai tiếng buông di động, bắt đầu nghiêm túc xem kịch bản. Kịch danh nguyên nương kiếm, cốt chuyện là một cái võ hiệp hiến, nói nàng trước hết xem kịch bản chính là hiện đại, vì mau hiện tại thế nhưng thành cổ đại võ hiệp phong. Hảo đi, hy vọng định ra tới không cần lại đổi thành khoa học viễn tưởng nàng liền cảm ơn trời đất. o o phi phi, các lộ đại thần, nàng chỉ là không lựa lời. Nói bữa rốt cuộc thử kính nam diễn viên lục lục tục tục lại đây, lục nhậm dù bận vận lung dung chờ. Khâu phong bên kia cũng chụp hảo trình tự. Đoàn phim cuối cùng tuyển ba cái cuối cùng xác định, phân biệt là, Diệp Viễn Chi, Lê Ngôn, Trịnh Vang, trong đó Diệp Viễn Chi cùng Lê Ngôn là trước mắt tứ đại lưu lượng chi nhị, 90 sau. Trịnh vang so với bọn hắn đại 4 năm tuổi, xuất đạo tuy rằng so Diệp Viễn Tri còn sớm, nhưng là lại là gần nhất hai năm mới chậm rãi xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Nơi nghỉ thế công ty đem hắn trở thành nhất ca bồi dưỡng. Khâu Phong đột nhiên nhìn về phía lục nhẫm nói, Diệp Viễn Tri là ngươi bạn trai đi. Ngươi cũng không thể làm việc thiên tư Nga, ta muốn nhất thích hợp nam chính. Lục nhấm nghi nghĩ, mới nói, khâu đạo, nếu không, ta chỉ phối hợp thử kính thì tốt rồi. Nếu là cấp ý kiến nói, ta khẳng định có thiên hướng. nhân tâm thượng đối người quen vốn dĩ liền sẽ thiên một chút huống chi nàng cùng diệp viễn chi còn không ngừng người quen quan hệ thả nàng vốn dĩ liền cho rằng hắn vốn dĩ chính là đại tân sinh kỹ thuật diễn tốt nhất khâu phong cười ngươi nhưng thật ra thành thật hành biết ngươi ý tứ đến lúc đó ngươi vẫn là nói nói cái nhìn thì tốt rồi hắn bên người nói rõ xen mùng nói khâu phi đao ngươi hỏi cái này lời nói chính là dư thừa ngươi nói một chút ngươi chuẩn con rể nói bậy thử xem ngươi nữ nhi đến cùng ngươi liều mạng khâu phong lập tức cả giận nói Ai là con rể? Ai thừa nhận hắn là con rể? Hừ, chờ ta tìm ra hắn hắc lịch sử ra tới, làm hắn hảo nhìn. Bên cạnh một người hòa giải, khâu đạo, thân đại thần, cái này về sau lại nói, về sau lại nói, thử kính người đều tới rồi, chúng ta muốn chạy nhanh bắt đầu đâu. Hai người lúc này mới từ bỏ. Mà khơi mảo câu chuyện lục nhâm đã sớm quy quy củ củ ngồi xong. Tiên tiến tới chính là Lê Ngôn, lúc trước liền có đồn đãi tim đập bên trái biên bộ điện ảnh này, nam chủ là Lê Ngôn. sau lại nói là từ diễn mới tìm được tuyên tuấn. Lần này xem như nàng cùng Lê Ngôn lần đầu tiên gặp mặt. Cùng Diệp Viên Tri so sánh với, Lê Giảng Hòa hắn tuổi tác tương đương, chính là lại là cao khai thấp đi, xuất đạo lấy đại chế tác đại hán vương triều vận đỏ, hậu kỳ lại yên lặng đã nhiều năm, nhưng gần nhất 2 năm đại lục giới giải trí bắt đầu quật khởi, nội địa đầu phộng nhóm cũng thắng được cơ hội, lục lục tục tục bắt đầu vận đỏ. Xuất hiện 90 sau cái gọi là tứ đại lưu lượng tiểu sinh, bốn tiểu hoa 4 chờ Tóm lại là hiện tại đạo diễn hoàn toàn không thiếu các loại loại hình tuổi trẻ tuấn Mỹ đầu phộng nhóm, có càng nhiều lựa chọn. Lê Ngôn đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu lúc sau, đoàn phim nhân viên công tác cho hắn một cái kịch bản, đồng thời cấp lục nhẫm cũng để một cái. Viên ương kiếm giảng chính là một cái nam chủ từ nhỏ cửa nát nhà tan, bước lên trả thù phá án hơn nữa yêu đương chi lộ cầu huyết chuyện xưa, nhưng là bởi vì có khâu phong cùng thân đại thần, liền biến thành ưu thế, bọn họ lớn nhất ưu điểm chính là tự sự thiên y, y hề vô phùng. Hơn nữa đứng đầu mặt khác đoàn đội nhân viên có thể dự kiến bộ điện ảnh này chiếu khi rầm rộ. Lục Nhâm đóng vai nữ chủ ngẫu nhiên gian được đến trong đó nghiên kiếm, nam chủ một bên pha án một bên tìm kiếm, hai người có điểm hoan hỉ oan gia ý tứ. Nữ chủ là Hoạt Bát Hướng Bạch Phú Mỹ, một cái giang hồ lớn nhất môn phái trưởng môn nữ nhi. Nàng xem kịch bản cảnh tượng, thân đại thần quả thực là nàng thân mụ, nga, thân ba, quần áo chi tiết đều cấp viết ra tới, một hồi một bộ, đồ trang sức gì đó liền càng thêm đừng nói. Còn chỉ ra muốn số tiền lớn bất thật, tấm tác, này bộ điện ảnh chụp được tới, làm không hảo nàng đều bị dưỡng xa xỉ. Khâu phong hỏi, đều xem trọng đi, bắt đầu đi. Lục nhâm đi đến Lê Ngôn đối diện, chớp trước mắt, vị này mỹ nhân, Nga, không phải, vị công tử này, chính là muốn đi thanh thành. Nhà ta liền ở nơi đó, có thể một đường đồng hành. Lê Ngôn nhíu nhíu mày, ngay sau đó bỏ qua một bên đầu, gặp thoáng qua, nói, không cần. Lục nhâm cắn cắn môi, theo qua đi, ta rất quen thuộc. Lê Ngôn có chút không kiên nhẫn, khinh công tuyệt kỹ liền đi rồi. Hai người biểu diễn hảo sau, lục nhậm đối với Lê Ngôn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, ngồi trở lại chỗ cũ. Khâu phong điểm điểm cái bàn, nói, hôm nay liền đến nơi này, đi về trước chờ tin tức đi. Lê Ngôn lễ phép nói lời cảm tạ lúc sau, liền đi ra ngoài, tiếp theo cái là Trịnh Vang. Suy diễn chính là cùng cái kịch trường, mà Trịnh Vang diện mạo kỳ thật là có điểm tục tẳng. Ách, cùng Mỹ Nam Tử vẫn là hơi chút có điểm trinh lệch, hảo đi. Nàng bị Diệp Viễn Chi Mỹ mạo đem ánh mắt đều dưỡng điêu. Lục Nhâm nói ra lời kịch lúc sau, chính vang đối với hắn, ngửa đầu có chút khinh thường nói, không cần, không cần quân lấy ta. Lục nhẫm sắc, chính đại minh tinh, người rốt cuộc có hay không xem xong kịch bản A. Rõ ràng thân đại thần ở đây cảnh cuối cùng còn bỏ thêm một câu, lần đầu gặp mặt, nam chủ đối nữ chủ có một chút tâm động. Hoặc là ở trước đó không có làm tốt công khóa. Trong nghề thật nhiều người đã biết nàng là nữ chủ A. Này phúc đối đại ác độc nữ xứng bộ dáng là muốn quậy kiểu gì a? Song việc Lục Nhã mới biết được nàng đoán đúng rồi, Trịnh vang cùng này người đại diện cho rằng nàng là vai phụ, sau đó thử kính đêm trước theo hắn đoàn đội nói hắn ở trụp đêm diễn, ảnh hưởng nghỉ ngơi, tinh thần vô dụng, không, có cẩn thận cân nhắc cái bản. Ân, con ám chỉ tuyển rất có, làm nàng thu được rất nhiều nhân sâm. Nhưng lúc này nàng vẫn là tưởng giúp giúp hắn. Nàng kéo kéo hắn tay háo, ánh mắt tinh lượng, công tử, hai người làm bạn tổng so ngươi một người độc hành hảo a? Nếu là gặp được sự tình ta còn có thể hỗ trợ. Trịnh vang vây vây tay háo, hừ lạnh một tiếng, không cần. Hào đi, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục nhâm trở lại chỗ ngồi. Vương nhiên chờ trịnh vang đi ra ngoài, mới lặng lẽ nói, miêu miêu, làm gì giúp trịnh vang à, hắn vì hồng, chính là không có thiếu buộc chặt diệp thần lang xê, thủ đoạn bị ổi thật sự. Thả đã sớm nghe các lộ huynh đệ tỉ muội nói qua, hắn từng ngày cùng nhà đầu tư đạo diễn ăn cơm khai bỏ gì đó. nơi đó có rảnh đi cân nhắc kỹ thuật diễn a. Lục Nhâm ý bảo nàng đừng nói nữa, chuyên tâm nhìn cửa, chờ Diệp Viễn Chi tiến vào. 75 thứ 7 năm chương. Đối thượng Diệp Viễn Chi đôi mắt chỉ xem tới được ý cười không thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Lục Nhâm không thú vị thấp giọng lẩm bẩm, liền biết thần cùng nhân loại là không giống nhau, khẳng định đã sớm đoán được. Diệp Viễn Chi nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, mới đối với chính diện khâu đạo đám người cúc một cung, bắt đầu chuẩn bị giới thiệu chính mình. Ai ngờ Khâu Phong đánh gậy hắn nói. Xua xua tay, không cần giới thiệu, diệp thân sao, chúng ta đều biết, trước nhìn xem kịch bản, sau đó liền chuẩn bị tốt liền bắt đầu. Sau đó lại đối lục nhâm hừ hừ nói, không được trộm truyền lại tin tức. Thân đại thân lập tức bổ đao, ta nói khâu phi đao, ngươi quá không phúc hậu đi, ngươi đem đối với ngươi chuẩn con rể khí giải đến nảy vợ chồng son trên người đi, thiết, khinh bị ngươi. Mắt thấy hai người lại muốn làm đi lên, lục nhẫm nhút nhát sợ sẽ nói, ta, ta không biết có cái gì tin tức ra. Nói rõ vô cái bản cười ha ha, đối với Lục nhẫm dơ ngón tay cái lên. Khâu phong bị ngại lại, đối với Diệp Viễn Tri hừ hừ hai tiếng, nói, xem xong rồi đi, xem xong rồi liền bắt đầu đi. Núi thanh thành hạ. Lục Nhâm chớp trước mắt, nhìn không trước mắt nói, vị này mỹ nhân, Nga, không phải, vị công tử này, chính là muốn đi thanh thành. Nhà ta liền ở nơi đó, có không một đường đồng hành. Diệp Viễn Tri nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng quay đầu đi, khụ khụ hai tiếng, mới nói. không cần. Lục nhâm trong lòng thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người, thằng ngãi này gần nhất kỹ thuật diễn như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Lúc trước chụp thần điêu hiệp lữ thời điểm, hắn còn không có như vậy yêu nghiệt a. liền bên thai hồng chi tiết đều có thể trực tiếp chiếu cố đến. Xem hắn ở trong nhà cũng không có như thế nào bị khai tiểu tạo a. hào đi, nàng thật là muốn nỗ lực. Mỹ nhân, Nga, không, công tử, ta đối thanh thành thật sự rất quen thuộc. Diệp viên chi liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó lại thực mau dùng đến khinh công kỹ năng. Lục nhâm trở lại chỗ ngồi, nhìn thoáng qua Khâu Phong cùng nói rõ, bọn họ hai người sắc mặt giống như có điểm nghiêm túc. Khâu Phong híp mắt rút ra một cái kịch bản, nói, lại đến một hồi. Lục nhâm tiếp nhận kịch bản, chậm dài xem đi xuống, lại nhìn đến tiếp theo mạng, đôi mắt đều trần tròn, mà đan, Khâu Phi Đao, này, này thật sự không phải trả thù sao. Vương nhiên thò lại gần nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Lục lục. Yêu cầu ta bên này chuẩn bị cái gì sao? Lục nhẫm bên thai đỏ lên, vội xua tay, nói, không cần, không cần. Hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp viễn chi bên kia bình tĩnh biểu tình, tâm cũng trầm hạ tới, sợ cái gì, còn không phải là làm cho nhiều người như vậy trước mặt lần đầu tiên tới cái nàng chủ động dường diễn sao. Đến lúc đó đóng phim thời điểm khẳng định càng nhiều người vây xem, không sợ, không sợ, nàng là chuyên nghiệp diễn viên. Anh anh, Mã Đan. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền cùng Diệp Viễn Chi luyện tập một chút, Khâu Phong nhìn nhìn hai người, nói, đã đến giờ, bắt đầu đi. Lục Nhâm đi đến Diệp Viễn Chi thân biên, nhắm mắt lại, lại mở to mắt, liền nhìn đến Diệp Viễn Chi đối với nàng con con khoe miệng, vốn dị ấp ủ tốt cảm xúc tức khắc đã không có, thằng ngãi này rõ ràng ở cười nhạo nàng có phải hay không? Hảo đi, nàng thừa nhận hai người chi gian nàng khả năng có chút không quá chủ động, nhưng nữ hài tử sao, luôn là da mặt tương đối mỏng hảo phạt. Diệp Viễn Chi híp mắt nhìn nàng. Ánh mắt có chút hoảng loạn, có chút lạnh nhạt, lại có không có ai biết lửa nóng, lục nhẫm cảm thấy chính mình bị dụ dỗ, cơ hồ cùng nữ chủ hòa hợp nhất thể. Nàng đột nhiên nhào qua đi, một phen ôm cổ hắn, tiện hề hề nói, mỹ nhân, ngươi hiện tại nhưng không có người tới cứu ngươi, hì <cười> hì. Diệp viên chi đẩy đẩy nàng, không có thúc đẩy, lại sợ nàng quăng ngã, đành phải cẩn thận kéo nàng, trên mặt lại đạm mạc nói, cô nương, còn thỉnh tự trọng. Không tự trọng, ngươi có thể làm sao bây giờ? lục nhâm lúc này chính là một cái nữ lưu manh bĩu môi hạ quyết tâm đem hắn quần áo lôi kéo liền hôn lên đi Tập. khâu phong hô lục nhâm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu đi liền nhìn đến diệp viễn Chi cười như không cười biểu tình chỗ đối hắn ngồi một cái mặt quỷ mới đứng đắn nhìn về phía khâu phong khâu phong thở dài một hơi nói lục lục hai người các ngươi không phải nam nữ bằng hữu sao cùng diệp thần hảo hảo học học kỹ thuật diễn được rồi hôm nay liền đến đây thôi trở về chờ thông chi Lục nhẫm nàng đây là bị dối sao. Sắc, liền biết vừa mới Diệp Viễn Chi thẳng nhãi này không phải đèn cạn dầu. Về đến nhà, Lục nhấm nhướng mày đầu, Diệp thần, chúc mừng ngươi bắt lấy khâu đạo điện ảnh nam chủ. Diệp Viễn Chi nhất đem đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngón tay điểm điểm nàng cái mũi, cười nói, thực xin lỗi, ta xin lỗi, ta cố ý để ép cho kịch, nếu không phải như vậy, khâu phong nơi nào xem tới được ta ưu điểm. Đương nhiên chính yếu chính là bởi vì ngươi. Lục nhâm cảm thấy chính mình bị ác ý đối đãi, quyết ý làm một hồi ác độc nữ xứng, điểm hắn ngực, nói, cùng ta có quan hệ gì. Nghĩ kỹ rồi nói, nếu không buổi tối ngươi liền đi cách vách ngủ đi. Diệp viên chi tâm nói, hỏng rồi, Tiểu miêu tặng bao. Không khỏi ôm chặt nàng, nhẹ nhàng cười nói, chúng ta chi gian. Ngươi chưa từng có chủ động quá, ngươi như thế nào hội diễn. Diễn không hảo khâu phi đao cũng thật sẽ trước mặt mọi người mắng chửi người. Lục nhâm một nghẹn, nàng xem như nghe ra tới. Thẳng ngãi này thế nhưng khinh bị nàng. Diệp Viên chi không có chờ nàng báo nổi, tôi xuống thân cái chán chống cái chán của nàng, trầm thấp nói, không bằng chúng ta hiện tại tái hiện một chút. Sau đó lui hai bước, dơ lên hữu trưởng, bảo đảm nói, lần này tuyệt đối không hề ngoài ý muốn. Lục nhâm vừa tức giận vừa buồn cười, dùng sức khắp hắn hai thành, ngạo kiều nói, tưởng mở. Vừa mới nàng cũng nghĩ đến, vài cái nhà làm phim cùng xuất phẩm người đều ở, nếu là khâu phi đao thật sự ở thử kính thời điểm mắng nàng. Kêu đối nàng thật sự không phải cái gì chuyện tốt, điện ảnh bắt đầu quay phía trước đổi nữ chủ nhiều đi. Đã lâu không ai ngủ, không tồi, thực sảng. Lục nhâm Mỹ Mỹ nằm ở trên giường, mở ra bắt chuẩn bị soát xoát hủy bùa liền ngủ Mỹ rung rác. Sau đó liền nhìn đến hủy bùa nhắc nhở Diệp Viên Chi có đổi mới, mở ra vừa thấy, sắc, thằng ngãi này qua đi ngủ còn không thành thật. Diệp Viên Chi về, nhà ta tiểu miêu tức sủi bọc mép. Có cái gì tân độc đáo đậu cười kỹ xảo sao. Tại tuyến cấp chờ nhiệt bình đệ nhất thế nhưng là diệp thần ngươi không phải chọc miêu sinh khí ngươi là chọc lục lục sinh khí đi bị đuổi tới cách vách đi ngủ đi cười trộm chính mình lão bà chính mình nghĩ cách không cần không làm mà hưởng sau đó các đoạn đường tử đều ra tới lục nhẫm nhìn thật sự quá buồn cười đương nhiên trong đó tự nhiên co không cua đồng nói cũng có nàng lựa chọn tính che chắn càng có hảo những người này dân cũng ra tới kêu nàng phát bác tính tính nhật tử nàng có nửa tháng không có đã phát bất quá nếu là nàng hiện tại đã phát không biết nhân dân quần chúng nao động sẽ nghĩ đến đâu đi đơn giản liền không tìm phiên thoái ban đầu còn có tiểu hào có thể lén lút chơi chơi hiện tại tiểu hào bị diệp viễn chi đã biết nàng cũng không hào ý trở lên tuyến lần trước trộm thượng một lần tuyến bị phô mai nhóm thiếu chút nữa dọa tới rồi có chút người thật thành hôn mèn bãi tới rồi hắn cùng diệp viễn chi điểm điểm tích tích liền dư lại nàng trực tiếp thừa nhận mới vừa họ phơ lỉn di động liền văng lên là diệp viễn chi tin nhắn tròn tròn đông học miêu miêu đêm dài từ, từ. Tịch mịch thế lãnh ta biết sai rồi, lần sau chắc chắn trước tiên cùng ngươi thương lượng một chút. Lục nhấm bèo cười, sau đó không chút khách khí tắt máy, ngủ. Một đêm mơ mộng, mở to mắt, liền nhìn đến bên cạnh một chương thị giác lực đánh vào mánh liệt khuôn mặt, tấm tắc. Diệp viễn tri liền bình gương mặt này là có thể tung hoành giới giải trí, đặc biệt là làn da thế nhưng cũng là hoạt nộn thật sự. Khó trách các fan vì hắn muốn chết muốn sống, liền nàng không cũng có thời điểm sẽ bị mê hoặc sao. Ngày hôm qua thử kính thời điểm, không đúng nàng rốt cuộc nhớ ra rồi, ngày hôm qua Diệp Viễn Chi không phải ở cách vách ngủ sao? khi nào chạy nàng trên giường tới, nhưng là nhìn hắn trước mắt thanh hắc sắc, nàng đối với hắn không tiếng động làm một cái mặt quỷ, cẩn thận đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng đi toilet. Diệp Viễn Chi mở to mắt, nhìn đóng lại toilet môn, nhẹ nhàng cười, hắn miêu miêu chính là như vậy đáng yêu, yêu nàng như thế nào không yêu? thử kính lúc sau, Diệp Viễn Chi thực mau liền nhận được khâu phong thông chi, nhanh chóng ký hợp đồng. cũng thông chi hắn một tháng sau tiến tổ quay chụp. Mà ngay sau đó huyên ương kiếm quan tuyên, tức khác trên mạng nổ tung nổi, nhiệt độ cùng tìm tòi nhanh chóng vọt tới hàng đầu. Giới giải trí tinh bật mí, không nghĩ tới A. Hiện tại người trẻ tuổi thật là lợi hại A. Về sau giới giải trí là 90 sau thiên hạ Bí bí đều già rồi khóc, bất quá bí bí trong lòng là cao hứng, diệp thần cùng lục lục có thể thượng khâu phong đạo diễn điện ảnh, đây là thực lực, chúc mừng bọn họ. Giới giải trí bắt quái bà, lục lục, người là nhất đồng. Ta liền nói đi. Lục lục khẳng định sẽ cho chúng ta kinh hỉ lớn. Uy uy, lúc trước nói lục lục cả rốt người ra tới đi hai bước. Khoe khoang, lại lần nữa chúc mừng lục lục cùng Diệp Thần, khâu đạo điện ảnh hơn nữa phu thế đường, nhất định sẽ là các ngươi diễn nghệ kiếp sống cột mốc lịch sử, cố lên. Tiếp theo chính là nhân dân cùng phô mai nhóm của hoan. Hiện tại phô mai nhóm đối nàng tiếp thu độ cao không ít, hơn nữa tiểu hào áo tràng bị bái, cũng kéo cao phô mai nhóm quan cảm độ. hôm nay hai người tới rồi vĩnh nhạc điện ảnh đi nghe lý việt hành trình ăn bài tháng này hai người chủ yếu là quen thuộc kịch bản khai sợ trực tiếp tiến vào trạng thái là tốt nhất chờ đều nói xong lý việt hỏi lục nhẫm miêu miêu cái kia diệp ra người qua đường miêu là người tiểu hào sao lục nhẫm trong lòng cũng rõ ràng giấu đi xuống cũng không có gì ý nghĩa liền gật gật đầu nói đúng vậy nhưng là ta đã thật lâu không coi online về sau cũng sẽ không dùng lý việt vô ý thức gõ gõ cái bản nói Sử dụng tới cũng không có quan hệ, này đối với ngươi cùng Sa Chi cũng có chỗ lợi, ngươi vì Sa Chi làm như vậy nhiều sự tình, bản thân là fans chuyện này thừa nhận nói, Sa Chi fans tiếp thu độ sẽ càng cao, đây là 11g tờ, hai hiệu quả. Lục nhâm trong lòng có chút không muốn, tuy nói minh tinh không có gì, tiểu hào cũng bị bái đến không sai biệt lắm, chính là nàng vẫn là không nghĩ trực tiếp đặt ở trước mắt bao người, tổng cảm thấy cuối cùng che đậy bố đều không có cảm giác. Lúc này Diệp Viễn Chi mở miệng, 76 thứ 76 chương Lý ca, ta cảm thấy biện pháp này không tốt, thích chúng ta tổng hội thích, không thích nói, bất luận cái gì lý do đều không có dùng, lại nói tiểu hào đều bị bái sạch sẽ, không cần lại đến nhà một chân, nói không chừng biến khéo thành vụn, cứ như vậy thì tốt rồi. Diệp viên nói đến xong, lục nhẫm vội gật đầu. Lý Việt nhìn hai người, bất đắc dĩ nói, hảo đi, các ngươi chính mình nhìn làm đi. kia hôm nay liền đến nơi này, không có việc gì các ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi. Vương nhiên nhìn Lý Việt, nói, Lý ca, ta nghe nói liêu sương cũng muốn tiến tổ. Nàng nghĩ như thế nào thông? Ngày hôm qua bắt được diễn viên danh sách thời điểm, nàng thật sự hoảng sợ hào sao, đặc biệt là lúc trước còn biểu hiện cùng lục lục liêu mạng thái độ, hiện tại thế nhưng nguyện ý cấp lục lục làm xứng. Lý Việt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nàng hiện tại tưởng tiến quân điện ảnh giới, tư thái còn như vậy cao điệu không thể được, lại nói nàng cùng lục tiểu phong đã ở hiệp nghị ly hôn. Sắc, đại bắt quái, ngạch, đại tin tức Lục nhẫm lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức, rõ ràng ngày hôm qua tin tức hai người còn ở Tú Ân Ái đâu. Lại nói tiếp liêu sương hiện tại coi như phim truyền hình một tỷ, trước kia nhất hồng thời điểm cũng chụp quá mấy bộ điện ảnh, đáng tiếc toàn bộ đều là phát mẹ đều không nhận, tiếp theo vì củng cố nhân khí, lại hướng phát triển vi vòng, sau đó điện ảnh vòng hoàn toàn đã không có bậc nước. Không nghĩ tới nàng thế nhưng lại tưởng hướng điện ảnh vòng phát triển. Vương nhiên tiếp theo nói, nàng hiện tại tuổi đều lớn, còn làm sướng. Như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Lý Việt đứng dậy dùng tư liệu gõ gõ nàng đầu, hận sắc không thành thép nói, này đều nhìn không thấu, ngươi thật là càng hôn càng đi trở về, chính mình tưởng. Nói xong liền đi ra ngoài. Vương nhiên một nghẹn, cũng đứng dậy nói, ta đi toilet. Lục nhẫm Đi ra ngoài cấp trương nham gọi điện thoại tìm như vậy một cái cơ thật sự hảo sao. Nàng xoay đầu hỏi Diệp Viễn Chi, Diệp Thần, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Viễn Tri chậm gì gì tiếp áo sơ mi nhất thượng nút thắt. lộ ra trắng non thiên nga giống nhau cổ mới nhìn lục nhấm nhẹ nhàng cười này đáp án cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nói cho ngươi không bằng đồng giá trao đổi đi thằng ngãi này lục nhấm có tâm không nghĩ làm hắn thực hiện được quay đầu đi đối với nhậm tân nói nhậm tiểu ca gần nhất nhiều như vậy không nhiều đến công ty đi một chút vào được thật nhiều mỹ nữ nga nhậm tấn đẩy đẩy mắt kính mất tự nhiên đứng dậy nói ta có việc đi trước. lục nhấm nhìn hắn nhanh chóng biến mất bóng dáng có chút ngẹn họng nhìn chân chối nhìn Diệp Viễn Chi không tin tưởng nói hắn hắn vừa mới có phải hay không nói ta thực nhảm chán mặt sau còn nói cái gì liên lụy hắn là cái quỷ gì Diệp Viễn Chi gật đầu đúng vậy ta nghe được hắn nói chúng ta diêm vương cãi nhau không cần liên lụy hắn cái này tiểu quỷ hư Nhậm tấn nhất định là bị ngươi dạy hư ta nhớ rõ trước kia nhìn thấy hắn thời điểm hắn ngoan thật sự cùng ta nói chuyện đều sẽ mặt đỏ hiện tại thế nhưng học được phương tào Diệp Viễn Chi cười khẽ một tiếng. Cánh tay dài duỗi ra, đem Lục Nhậm ôm vào trong ngực, nói, "Hắn nói đúng, hai chúng ta liền không cần liên lụy người khác, đi thôi, chúng ta về nhà." Chậm rãi giải thích cho người nghe. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Lục Nhậm nhìn ngoài cửa sổ chói mắt ánh mặt trời, trong miệng lẩm bẩm Diệp Viễn Chi thẳng nhãi này thật là càng ngày càng gian trá, vì một đáp án, hắn quả thực đem nàng ép hết, mà đàn, nàng muốn hay không dọn ra đi ngủ?" Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được hai tiếng tiếng đập cửa, ngay sau đó Diệp Viễn Chi thanh âm ở ngoài cửa vang lên, miêu miêu đi lên. Ta đây lộng điểm ăn a Sau đó liền nghe được một trận đi xa tiếng bước chân. Lục Nhâm đối với gương làm một cái mặt quỷ, xử lý hảo tự mình, mới vừa làm 15 phút yoga, Diệp Viễn Chi liền mang theo phong phú sớm một chút đã trở lại. Lục Nhâm uống một ngụm sữa đậu nành, nói, chúng ta ngày mai liền phải tiến tổ, một hồi chúng ta đem đồ vật rửa sạch một chút. Diệp Viễn Chi vừa ăn vừa nói, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hai chúng ta đồ vật buổi sáng lên thời điểm ta đều thỉnh hảo. lục nhẫm buông trong tay chiếc đũa bốn phía nhìn nhìn quả nhiên nhìn đến hai cái hai người bọn họ thường dùng cái dương không khỏi cười nha hiện tại mới có điểm nam phiếu dạng sai rồi lục nhẫm quay đầu lại kinh ngạc nói cái gì sai rồi diệp viên chi đứng dậy nói không phải nam phiếu là lao câu lục nhẫm diệp thần ngươi thật đúng là một chút đều không có hại nàng đi nội thất đi xem còn có cái gì không có mang phát hiện bình thường dùng quán Bộ đồ mới tân đồ trang điểm đều bị Diệp Viễn Chi cất vào cái dương, nàng nhìn Diệp Viễn Chi thân biên, cười nói, "Ân, hiện tại mới có thể cảm nhận được nam phiếu, ách, lao công chỗ tốt. Tuy rằng có điểm ngượng ngùng nhưng là tổng muốn thói quen đi. Diệp Viễn Chi lập tức mi mắt con cong, kéo qua nàng ngồi vào hắn trên đùi bang hôn một cái, hết thể nghe lão bà phân phó. Lục nhâm ôm hắn eo nhỏ, nghe trên người hắn quen thuộc tạo hương, cùng hắn ở bên nhau, mới biết được trên đời này là thật sự có trời cao sủng nhi cái cách nói này. tinh điều tế chắc dung mạo trời sinh sạch sẽ khí chết nói hắn là nam thần một chút đều vì quá trước kia lâm á thời điểm nàng còn từng cùng người khác bắt quái quá hắn mặt khác một nửa là cái dạng gì người không nghĩ tới thế sự vô thường hiện tại nàng ở trong lòng ngực hắn mà hắn ánh mắt khiển quyện mà ôn u ông trời chung quy đối nàng không tệ ngay hôm sau hai người cùng nhau ngồi máy bay bay về phía hoành điếm này không phải hai người lần đầu tiên đi ra ngoài chính là mỗi lần đều là kín người hết chỗ Sân bay cũng đối này đã sớm gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi vip Lục nhẫm nhưng thật ra có điểm do dự, nói, hôm nay khẳng định rất nhiều chúng ta giữ lại đây, chúng ta nếu là đi rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ thất vọng. Diệp viên chi sờ sờ nàng đầu, nói, đến lúc đó hai chúng ta phát huế bổ thì tốt rồi, về sau chúng ta đi vip ngươi quên mất, lần trước ngươi thiếu chút nữa bị vướng ngã, người một nhiều liền dễ dàng xảy ra chuyện, đây cũng là vì bọn họ suy nghĩ. lục nhẫm nhớ tới từ giải thưởng kim mã trở về sân bay hình ảnh không khỏi tim đập nhanh một chút nếu không phải diệp viễn chi tay mắt lanh lẹ làm không hảo nàng đã bị dẫm đã chết tính vẫn là mạng nhỏ tương đối quan trọng vội vàng gật đầu lý việt cùng vương nhiên thấy nàng đồng ý đều thở dài nhẹ nhõm một hơi trộn đối diệp viễn chi giơ ngón tay cái lên diệp viễn chi nhất cái ánh mắt đều thiếu phụng đứng dậy lôi kéo lục nhẫm nhẹ giọng nói chúng ta cùng nhau phi cơ cất cánh phía trước hai người phân biệt đã phát một cái bù liền thành thật tắt máy chờ tới mục đích địa mà lúc này trên mạng tuy rằng có chút toan khí tận trời người ta nói bọn họ chơi lại bài nhưng càng có rất nhiều fans lý giải minh tinh chân chó sắc các ngươi này đó hắc tử có phải hay không thế giới thật lào đến địa tâm toàn cái gì toan đua cái gì minh tinh liền phải không màng an toàn đi gặp fans lại không nợ chúng ta lần trước thiếu chút nữa dâm đến lục lục ta liền tán thành bọn họ đi vim ta tình nguyện ở sân bay mà chờ đúng rồi ta đang ở sân bay chuẩn bị về nhà Diệp tổng phô mai, đồng ý trên lầu, đầu góc là thứ tốt, hy vọng mỗi người đều có. Thế nhưng còn có não tàn hắc tử muốn châm ngỏi phô mai cùng nhân dân đâu. Phúc ha ha, ta đều cười đến bụng đau à, tuy các phẻn trở thích kêu diệp thần lão công, chính là trừ bỏ mạ gì sợ thần, hắn nguyện ý cười ai phô mai mới không cạ giờ. Hiện tại là lục nhẫm, phô mai chỉ có chúc phúc. Phô mai này thấy bộ thực mau đã bị trên đỉnh đứng đầu, điểm tán số cũng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. phấn bỏng công nhận sức chiến đấu mạnh nhất phô mai cùng nhân dân liên thủ có chút tặc marketing cũng không dám tiếp hát sống nhưng thật ra lại làm hảo những người này toan vừa lúc phô mai cùng nhân dân lửa giận trực tiếp hướng về phía bọn họ đi đại chiến sau khi kết thúc có người thống kê một chút liền này ba ngày phòng trừng ấy bộ thượng có gần một trăm id bị phong cũng coi như là bảy bổ khai thông tới nay lớn nhất quy mô mà này đó diệp viên chi cùng lục nhẫm một chút đều không biết tỉnh vừa đến đoạn phim Hai người di động đã bị Khâu Phong yêu cầu tắt máy, đoạn võng Hào đi, Khâu Phong phong cách luôn luôn như thế, bọn họ đã sớm nghe thấy, lại nói bắt đầu ký hợp đồng đã đều ước định, bọn họ cũng sẽ không làm ra vẻ. Khâu Phong tài đại khí thô bao hành điếm điện ảnh thành trong đó một cái cổ thành, sau đó cửa thành một quan, liên bắt đầu huyền ương kiếm quay trụ. Khâu Phong không lỗ là quỷ tài, ở hắn màn ảnh hạ, nhỏ bé biểu tình đều phải làm đúng chỗ, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng là đối diễn viên tới ngược lại là tốt, trải qua Khâu Phong. có tâm kỹ thuật diễn đều có thể tiến một đi nhanh lục nhẫm cùng diệp viễn tri cũng không ngoại lệ tuy rằng nguyên lương kiếm đóng cửa làm xe chung nhưng là nhà làm phim vì tạo thế vẫn là ngẫu nhiên lộ thấu hai chương ra tới dự nhiệt đương nhiên đại đa số đều là diệp viễn tri cùng lục nhẫm ngầm ở chung tình cảnh cũng chính là tục ngự trung tú ân ái mỗi tháng như vậy tới hai trường, đều làm fans tự dễ ước tuy rằng bị tắc cao hồ cẩu lương nhưng là lại không thể không nhịn đau ăn xong đi nếu không cẩu lương đều không có ba tháng quay chụp rốt cuộc kết thúc lý việt lại đây tiếp bọn họ thời điểm đều cười nhạo hoan nên các ngươi trở lại nơi phồn hoa trở lại thủ đô diệp viễn tri cùng lục nhẫm đầu tiên trở lại diệp trạch làm cho diệp mụ mụ hai mắt đấm lệ liên liên nếu không phải lý việt thường xuyên cho ta tin tức ta đều đi tìm các ngươi lục Nhâm tự nhiên nói ngọt hướng nàng đây mới là người trong nhà nhi hành nản dặm mẫu lo lắng viên ương kiếm bắt đầu hậu kỳ chế tác lấy khâu phong khắc nghiệt sang năm khai năm có thể chiếu đều làm mau như vậy nói cách khác tuyên truyền còn không nóng nảy nàng có thể tiếp diễn lý việt cho nàng vài cái vợ làm nàng chọn lựa một chút tự nhiên diệp viễn tay cũng không ít hôm nay nàng đang xem kịch bản diệp viễn chi ngồi lại đây nói La bả chúng ta hạ bộ diễn còn cùng nhau đi lục nhâm lắc đầu cười khổ nói chúng ta vẫn là từng người trước tiếp đi ta cảm thấy ta giống như đều có điểm đi không ra diễn trước kia cùng người khác chụp thời điểm cũng liền nghỉ ngơi hai ngày nàng liền ra tới cũng không có không khỏe chính là lần này quay chủ, đều trở về một tuần nàng mở mắt ra còn cảm thấy nàng còn ở diễn trung mà hắn là nàng diễn trung ái nhân này liền phiền thoái kỳ thật nàng trong lòng minh bạch chỉ sợ nàng cũng mắc phải diễn viên đại bộ phận bệnh trạng trước kia lâm á thời điểm đương vai chính cơ hội không nhiều lắm xuất diễn tự nhiên cũng không nhiều lắm cũng không có nhập diễn phiền não chính là hiện tại nàng là vai chính xuất diễn lời kịch cảm xúc quay chụp thời gian đều phải dụng tâm nắm chắc hơi có vô ý liền rơi vào đi nếu là điều chỉnh không tốt Nàng hạ bộ diễn liền xong đời. Diệp viễn chi nhìn chằm chằm nàng, nói, còn không có ra diễn. Chờ nàng gật đầu lúc sau, hắn lập tức nắm lấy tay nàng, nói, vậy trước không tiếp diễn, ta bồi ngươi nơi nơi đi một chút, vừa lúc khi chúng ta tuần trăng mật lữ hành. Nhìn nhìn lại nàng trong tay mấy cái kịch bản, nói, ngươi trong tay này mấy cái kịch bản lại đều là âm u thật sự, chụp sau khi xong càng đi không ra, nghe lời, cái này ta có kinh nghiệm, ta bồi ngươi đi ra ngoài giải sầu. Lục nhấm nhìn hắn. chậm rãi nhắm mắt lại, nói, ta ngấm lại đi, Diệp Viễn Chi, ta tưởng một người làng lạo. 77 thứ 77 chương Diệp Viễn có lôi đi ôm một cái nàng lúc sau, mới nhẹ giọng nhẹ chân rời đi phòng. Chờ tới rồi dưới lầu, Diệp mụ mụ có chút lo lắng nói, xa xa, miêu miêu hảo chút sao. Mấy ngày nay miêu miêu tuy rằng biểu hiện đến không rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra nàng cảm xúc có chút không thích hợp, cho nên ngầm đã sớm hỏi Diệp Viễn Chi. Diệp Viễn Chi thở dài một hơi, quay đầu nhìn một chút. mới nói mụ mụ đừng lo lắng ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng sẽ không có việc gì diệp mụ mụ bài bài hắn tay nói xa xa không bằng các ngươi làm một hồi hôn lễ đi như vậy khả năng có thể hay không hảo điểm nói xong có chút toán trách nói lúc trước tuyển kịch bản ngươi như thế nào không cho chấn cửa ải giống cái loại này không tốt liền không cần tiếp sao. Viên ương kiếm ở quay chụp thời điểm liền có chút áp lực khâu phong cùng nói rõ là cường cường liên hợp có thể phát ra ra rất nhiều nghệ thuật hỏa hoa chính là tương đối đối diễn viên yêu cầu liền càng cao, đặc biệt ở kịch bản tiết tấu có chút chậm rồi lại ám hát dưới tình huống diễn viên một khi nhập diễn ở đóng máy lúc sau tâm lý thượng điều chỉnh liền có chút khó khăn thả cái này điện ảnh kết cục vẫn là he lúc ấy nhìn kịch bản lúc sau diệp viên chi liền cùng lục nhậm thương lượng qua lúc ấy hắn còn nhớ rõ nàng kiên định ánh mắt nàng thực thích kịch bản cùng nhân vật không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội hắn trong lòng cũng biết diễn viên gặp được tốt đạo diễn cùng nhân vật vốn dĩ liền không dễ dàng không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng sẽ thượng. Hắn không có cách nào thuyết phục hắn, chỉ nghĩ chính mình hảo hảo nhìn nàng. Bắt đầu quay chụp thời điểm, nàng nhập diễn thực mau, trở lại khách sạn hắn cũng không có phát hiện cái gì không ổn, tới rồi hậu kỳ, hắn cũng đi theo nhập diễn, hai người bọn họ vì diễn người trong sinh sinh tử tử, ở cuối cùng một màn hai người bè thời điểm, đoàn phim thật nhiều người đều khóc, có thể thấy được lúc trước bọn họ đầu nhập. Còn hảo hắn điều chỉnh đến tương đối mau, cũng nói cho Lục Nhậm Thoát diễn phương pháp. Bọn họ ở hoành điếm lại ngây người ba ngày, xem nàng trạng thái hảo mới bay trở về ra, nào biết về đến nhà, hắn phát hiện nàng rộng rãi chỉ là lưu với mặt ngoài, giấc ngủ càng ngày càng ít, thường xuyên một người phát ngốc, xem hắn ánh mắt làm hắn lo lắng thật sự. Nay không, liền mụ mụ đều phát hiện, bất quá mụ mụ luôn luôn cẩn thận, lại bởi vì hắn xuất hiện quá cùng loại trạng thái, mà từng có kinh nghiệm. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu, mụ mụ, hiện tại không phải hảo thời cơ. Diễn viên ngày nọ tổng hội đụng tới tình huống như vậy. ta sẽ giúp nàng hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói mụ mụ ta mang theo miêu miêu về trước cảnh luyện bên kia sau đó khả năng sẽ mang nàng nơi nơi đi một chút ngài không cần lo lắng cũng cùng ba ba ra ra nói một tiếng diệp mụ mụ lập tức đáp ứng nói hảo đừng lo lắng nhất định phải lấy miêu miêu thân thể là chủ nếu là nếu là thật sự không được chúng ta liền tìm một cái thầy thuốc tốt diệp viên chi gật gật đầu qua nửa giờ mới đi lên tìm lục nhẫm Kết quả nhìn đến nàng vẫn là hắn lúc trước rời đi tư thế, không khỏi trong lòng đau xót. Hắn cơ hồ chạy chậm quá khứ ôm chặt lấy nàng, miêu miêu, tạm thời trước không tiếp diễn, ta bồi người nơi nơi đi một chút. Một hồi lâu, trong lòng ngực mới truyền đến dầu dĩ thanh âm, Diệp Viễn Chi, chúng ta về trước cảnh gần đi, miên cho mụ mụ lo lắng. Hảo, lại nghỉ ngơi hai ngày, Diệp Viễn Chi trừ bỏ tham gia hoạt động ngoại, cũng không có tiếp phim mới, vẫn luôn bồi nàng, chính là càng là nhìn đến hắn. Lục Nhậm liền cảm thấy càng là táo bạo, nàng giống như diễn trung lâm viên giống nhau, nhìn đến bất luận kẻ nào đều tưởng hoài nghi một chút bọn họ có phải hay không phải đối nàng bất lợi, trên tay cầm đồ vật liền tưởng tạp, nàng biết nàng loại tình huống này thực không ổn, nếu là vẫn luôn đi không ra, có lẽ thật muốn đến bệnh trầm cảm. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy đối Diệp viên nói đến, "Ngươi đi đóng phim đi, chúng ta tạm thời trước tách ra một đoạn thời gian, đừng lo lắng, ta sẽ tạm thời cùng các bằng hữu của ta cùng nhau, trước rời đi trong giới một đoạn thời gian rồi nói sau." Buổi tối vẫn luôn mất ngủ thời điểm, nàng liền suy nghĩ, trừ bỏ làm diễn viên, nàng còn có thể làm phiên dịch, đổi cái hoàn cảnh, có lẽ nàng thì tốt rồi đâu. Diệp viên chi cao mày nửa ngày không có lên tiếng, hiện tại lục nhẫm cái này trạng thái, hắn lại không dám nói quá nhiều, cái này thời kỳ người làm mẫn cảm nhất, hắn chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Nghe được nàng nói tách ra, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là gật gật đầu, nói, hảo, ta gần nhất đại ngôn hoạt động rất nhiều. Cũng không có tốt kịch bản tạm thời liền không tiếp diễn, nếu là yêu cầu ta, tùy thời cho ta gọi điện thoại là được. Chúng ta đây trước sẽ cảnh huyền đi. Diệp viên chi bồi lục nhâm ở trong nhà ngây người 2 ngày, liền bắt đầu cả nước các nơi bay. Hắn đi rồi lúc sau, lục nhâm lại cảm thấy càng áp lực, thậm chí có khi khống chế không được muốn tạm đồ vật. Suốt đêm ngủ không yên, tóc cũng bắt đầu bó lớn rớt. Coi trọng trong gương chính mình sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, nàng rốt cuộc bắt thông mục thanh điện thoại. Bên kia thực mau tiếp lên, heo lồ. Đại minh tinh, rốt cuộc có rảnh nhớ rõ tiểu nhân ta. Hiện tại ở nơi đó đóng phim, phương tiện chúng ta đi thăm bàn sao. Đại gia nhưng đều là rất nhớ ngươi đâu. Nghe bên kia cũng không có thay đổi miệng lưỡi, phản phất nàng vẫn là bọn họ trong đó một viên, lục Nhậm trong lòng vương lỏng, nhẹ nhàng cười. Mục tỷ, ta ở nghỉ ngơi đâu, ngày mai lại đây xem các ngươi. Thật sự a. Mục thanh thanh âm cất cao, không phải gạt ta đi kia sáng mai, chúng ta liền xin đợi đại giá. Nô, no, không đúng. Ngươi có phải hay không muốn biến trang một chút? Chúng ta bên này có phải hay không muốn nhiều kêu mấy cái an bảo lại đây? Đến lúc đó nói không chừng fans sẽ đem chúng ta đổ viên bạ lạ bạ lạ. Lục nhấm lẳng lặng nghe, thế nhưng cảm thấy trong lòng có xưa nay chưa từng có an bình, mục thanh bên kia hưng phấn đến cơ hồ đem phòng làm việc mọi người đều bán một lần. Nàng lúc trước vẫn là một người nho nhỏ phiên dịch thời điểm, liền biết phòng làm việc này đàn đồng bọn là một đám hướng về phía trước hăm hở tiến lên quần thể. Bọn họ chi gian tổng hội có nói không xong đề tài cùng ngạnh, mỗi ngày nghe thấy bọn họ nói chuyện cười đều có thể hưng phấn lên. Chỉ là lúc trước nàng tâm sự nặng nghề, tham dự cơ hội cũng không nhiều, nhưng là trong hồi ước lại đều là tiếng cười. Bên kia mục thanh ha ha nói một hồi, mới cẩn thận nói, lục lục, ngươi, ngươi có phải hay không có chút không thoải mái. Lục nhâm tay cơ hồ run lên, đối với vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn nữ tử trầm rãi nói, mục tỷ, ta giống như ra không diễn. Mục Thanh nghe được lời này, lập tức đứng lên, liên thủ biên cái ly rơi xuống đều đành phải vậy. Có tâm nói hai câu, cuối cùng vẫn là nói, ngươi ở nơi nào? An cơm sao? Ta hiện tại lại đây. Lục Nhâm báo chính mình địa chỉ, treo điện thoại, nhìn cửa, chờ tiếng chuông vang lên, có lẽ có thể chờ đến nàng cứu rỗi. Nửa giờ, tiếng chuông vang lên, Lục Nhâm đi qua đi cầm bắt tay, lại có chút run rẩy không dám mở ra. Nàng hiện tại cái dạng này, có thể thấy người ngoài sao? Liên Diệp Viên Chi đô bị nàng chảo bị thương. Như vậy nàng nói không chừng cũng sẽ xúc phạm tới người khác. Nay một chần chờ, liền nghe được trên tay di động vang lên, nàng tiếp lên, mục thanh dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, lục lục, ta đang ở ngoài cửa đâu. Mở cửa, ta nhìn xem ngươi, còn có, ta cho ngươi mang đến thật nhiều ăn ngon nga. Lục nhâm rốt cuộc mở ra môn, mục thanh chỉ là nhìn nàng một cái, lập tức hướng bên trong đi, nói, ngươi đã đói bụng đi, ăn trước điểm, xem, ta lần này chính là bất cứ giá nào cắm đội mua tàu phớ. mới mẹ thật sự đâu còn có cái này trẻ hạt sen nóng hổi thật sự lục nhâm đã làm đi bàn chân nhìn sát hương vị đều đầy đủ đồ ăn nàng lắc đầu nói mục tỉ ngươi ăn đi ta không đói bụng mục thanh lại đây đem cái muông nhét vào tay nàng nhẹ nhàng nói ngươi vừa ăn ta biên nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ta ngươi không phải vẫn luôn tò mò sao ta lại không phải trời sinh nữ cường nhân đây đều là bị buộc nghe mục thanh giảng chính mình chuyện xưa tốt đẹp bắt đầu thương tâm quá trình Cuối cùng hạ quyết tâm, bắt đầu phân đấu, chỉ là muốn làm chính mình, vì nàng hài tử làm tấm gương. Lục nhóm nghe nghe không khỏi ăn một ngụm cháo, không nghĩ tới nhìn như không có bất luận cái gì phiền não, lợi hại vô cùng mục thanh thế nhưng cũng có nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nàng gặp qua con trai của nàng cái kêu kêu tiểu ngoan hài tử, thật sự giáo dưỡng đặc biệt hảo, có thể thấy được mục thanh tiêu phí đại lực khí. Mục thanh không có nói nàng chồng trước hiện tại chẳng huống, nhưng là theo lục nhóm biết, hắn là tưởng cùng mục thanh phục hôn. nhưng mục thanh chưa bao giờ có nhà ra nàng đã từng mỉm cười nói ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng nhưng là lục nhẫm biết nàng nói thật sự thương hải tang điền như thế mục thanh cười cười nói lục lục nhìn ta hiện tại đã có thể bình tĩnh nói lên quá vãng hắn hoặc là bọn họ không nên trở thành chúng ta sinh hoạt gánh nặng ngươi nói ngươi ra không được diễn ta tưởng hẳn là không phải diễn vấn đề hẳn là ngươi trong lòng có việc đệ nặng phóng thích không được nguyện ý cùng ta nói một chút sao lục nhẫm buông cái muỗng nhìn không chén Cảm giác trên người rốt cuộc có sức lực, tìm mục tỷ tới là hữu dụng. Nàng kỳ thật biết chính mình lần này ngọn nguồn, nàng đối cùng Diệp Viễn Chi cảm tình vẫn luôn không có không tự tin, viên ương kiếm nam nữ chủ ở bên nhau cũng là ngọt nào, chính là cuối cùng lại vẫn là song song chịu chết. Mà trong hiện thực, nàng sinh mệnh là trộm đến tới, nàng lão công cũng là trộm đến tới, không biết khi nào Diệp Viễn Chi liền phát hiện nàng không phải hắn tưởng tượng bộ dáng, như vậy nàng làm sao bây giờ? Nàng cơ hồ xuất hiện ảo giác, bọn họ chia tay, hắn mắng nàng là kẻ lừa đảo. Chính là này đó lại không thể cùng người khác nói, nàng cũng không dám nói. từ ngày liền biến thành hôm nay bộ dáng. Mục Thanh gần nhất liền phát hiện mấu chốt, cơ hồ thẳng tới nàng nội tâm. Nhớ tới diệp viễn tri đi thời điểm lo lắng ánh mắt, nàng thật sâu túi đầu. Hơn nửa ngày nàng mới nhẹ nhàng nói, mục tỷ ta sợ hiện tại sinh hoạt là hoa trong gương, trăng trong nước. Có phải hay không một giấc ngủ dậy, nàng lại là cái kia mặt sụp lâm á. Mục Thanh tiến lên ôm lấy nàng, đau lòng nàng hiện giờ như thế cốt xấu như xài, nói. Sợ cái gì, thiên sập xuống, có vóc dáng cao đỉnh đâu, lại nói chúng ta xuất hiện trên thế giới này luôn là có nó đạo lý, nhân sinh khổ đoạn, không cần suy nghĩ nhiều quá. Thả cung lắm thì ngươi lại trở về chúng ta phòng làm việc, hoặc là đi đương phiên dịch quan, chúng ta này đó đồng bọn luôn là cùng ngươi cùng nhau, không phải sợ. Diệp Viễn Chi không cần ngươi, chúng ta muốn ngươi. Lại nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Diệp Viễn Chi tên kia có phải hay không làm thực xin lỗi sự tình? Nói cho ta, ta đi đánh hắn. phong sát hắn được không nghe được lời này rốt cuộc làm lục nhẫm nhịn không được thấp giọng nước nở lên cũng làm mục thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi có thể khóc ra tới thì tốt rồi 78 thứ bảy tám chương lục nhâm thống thống khoái khoái khóc đã lâu lúc trước nàng muốn khóc đều khóc không được chỉ có thể nghẹn không nín được tưởng phát tiết lại sợ đả thương người cho nên mới đem diệp viễn chi chi đi ra ngoài xem nàng khóc đến đôi mắt đều sưng lên mục thanh đứng dậy nói nhìn xem ngươi đi tẩy tẩy đi đều cơm chiều thời gian Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn đi, Tiểu Ngoan lần trước còn nói đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Nghe được Mục Thanh nói như vậy, Lục Nhậm mèo cười, Tiểu Ngoan mới 10 tuổi, liền quỷ tinh quỷ tinh, đặc biệt là thích mỹ nữ, miệng lại ngọt, thật sự nhiều đồng sự thích, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng đứng dậy, che che đôi mắt, khàn khàn nói, Mục tỷ, ngươi chưa làm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bọn họ tuyển ở một cái tư nhân quán cơm, ẩn nấp an toàn. Tiểu Ngoan nhìn thấy nàng, đôi mắt quay tròn chuyển, nói, Lục tỷ tỷ Ngươi có phải hay không khóc? Ngươi bạn trai khi dễ ngươi sao? Dứt khoát không cần bọn họ, dù sao ta cũng trưởng thành, ta đương ngươi bạn trai hảo. Lục nhẫm mặc dù cảm xúc hạ xuống, nhưng cũng bị này đồng nôn đồng ngự đấu cười, Cô ý hỏi, Nga. Vậy ngươi biết khi ta bạn trai ít nhất đến trường một mễ tám trở lên, còn muốn hay không béo, ngươi nhưng không đạt tiêu chuẩn. Vừa mới dọc theo đường đi mục thanh đều ở nhất mãi, tiểu ngoan hiện tại không hảo hảo ăn cái gì, tổng ăn chút không có dinh dưỡng đồ ăn, đều nằm ngang phát triển qua. tiểu ngoan tả hữu nhìn xem nói lục tỷ tỷ ta không mặc à ngày hôm qua bà ngoại cùng mãi mãi đều ta càng ngày càng đáng yêu đâu chính là nam thần đâu nhất định là lục tỷ tỷ ngươi tâm tình không tốt mới đả kích ta ân đối nhất định là cái dạng này lục nhẫm nhìn không được vèo cười mục thanh nhìn thật sự chịu không nổi một phen kéo qua tới tiểu ngoan nói lại đây ta cho ngươi xem xem ngươi lục tỷ tỷ bạn trai đây mới là nam thần lục nhẫm nhìn hai mẹ con đùa giỡn Trong lòng dần dần yên lặng xuống dưới, sinh hoạt luôn có nhấp nhô gặp ghen, buồn lo vô cơ không phải nàng có thể còn được. Vừa nghĩ tươi cười liền càng thêm ôn nhu. Lúc này một thanh âm vang lên, ngượng ngùng, quấy rầy lục lục ta là ngài phèn không biết ngài phương tiện cho ta thêm một cái danh sao. Lục nhâm quay đầu, liền nhìn đến một cái co quắp nữ tử, xem nàng ăn mặc, đều là điệu thấp xa hoa nhãn hiệu, có thể thấy được này tuyệt đối là một kẻ có tiền người. Nàng còn không có nói chuyện, mục thanh nhưng thật ra kinh ngạc nói. lâm thái thái không nghĩ tới ngài là lục lục fans ra sau đó vì lục nhâm giới thiệu nói lục lục vị này chính là lâm thị tập đoàn tổng tài thái thái lục nhâm còn không có nói chuyện vị kia lâm thái thái mặt lập tức đỏ lên vội xua tay nói không không đừng khi ta là lâm thái thái hiện tại ta chỉ là ngươi fans chỉ là nhân dân trung một viên ta ta thật sự thực thích ngươi mười phần tiểu fans bộ dáng lục nhâm cũng cười gật gật đầu nói cảm ơn thiêm ở nơi nào Lâm Thái Thái hưng phấn đến độ có chút cùng tay cùng chân, lấy ra vài kiện đồ vật đều không hợp tâm ý, cuối cùng đơn giản đối với Lục Nhâm nói, Lục Lục, liền thiêm ở ta trên quần áo đi, ta về nhà đem quần áo hảo hảo chân quý hảo. Lục Nhâm có chút buồn cười, cái này Lâm Thái Thái thật đúng là có ý tứ, nghe nàng khẩu khí cũng có thể nghe ra nàng chỉ sợ là nàng thâm niên phèn x. Lục Nhâm gật gật đầu, cầm lấy bút nghĩ nghĩ nói, Lâm Thái Thái, ngươi thích nói cái gì, muốn hay không cùng nhau viết đi lên nàng hiện tại tâm tình thực hảo. Vừa lúc lại gặp fans làm nàng hoàn toàn đi ra. Cho nên nàng nguyện ý nhiều đưa chút phúc lợi. Lâm Thái Thái kinh hỉ nhìn nàng, nói, thật sự có thể chứ. Lục Lục nhìn viết đi, Lục Lục viết ta đều thích. Mục Thanh ở bên cạnh trêu đùa nói, Lục Lục, ngươi liền nhìn viết đi. Đối với fans tới nói, ngươi viết bất luận cái gì lời nói đều là thánh chỉ, đúng không, Lâm Thái Thái? Lâm Thái Thái không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Nhìn đến nàng như vậy, Lục Nhâm cùng Mục Thanh đều nhịn không được cười. Lục nhâm cầm lấy bút liền phải viết, lâm thái thái nhỏ giọng nói, lục lục, ta kêu an thanh, an toàn an, rõ ràng thanh. Hảo, vậy viết, hy vọng an thanh tiểu thư vạn sự như ý, hết thể đều hảo, tốt không? An thanh dường như ngơ ngẩn một chút, nhưng lập tức phản ứng lại đây, nói, hảo, cảm ơn lục lục. Viết hảo lúc sau, an thanh có chút vui vô cùng. Mục thanh hỏi, lâm thái thái, nếu là ngài phương tiện nói, có thể ở lục lục bên cạnh ngồi một hồi, vừa lúc cùng thần tượng thân mật tiếp xúc một chút. Sau đó đối với lục nhâm chớp trước mắt, lục lục, ngươi đã lâu không có càng bác, cần phải cấp fans nhiều điểm phúc lợi A Lục nhâm trong lòng cảm động mục thanh dụng tâm, chỉ sợ nàng cũng nhìn ra tới nàng hiện tại tâm tình khá hơn nhiều, vì thế gật gật đầu, Nhu Hòa nói, Lâm Thái Thái, nếu không vội nói, có thể cùng chúng ta cùng nhau. Lâm Thái Thái có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn lục lục cùng mục tiểu thư, ta hôm nay là một người lại đây, chỉ sợ phiền thoái các ngươi. Lục nhâm mỉm cười lắc đầu, làm một cái thỉnh tư thế. Lâm Thái Thái cũng liền không làm kêu, vui dạo rực ngồi xuống. Vài người biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, không khí rất là hài hòa, mãi cho đến rời đi thời điểm, Lâm Thái Thái đều còn có chút luyến tiếc. Lục Nhâm cởi ôm nàng một chút, nói, An Thanh, cố lên, chúng ta cùng nhau cố lên. Nhìn An Thanh Thượng Lâm ra xe, Lục Nhâm mới quay đầu đối Mục Thanh nói, Mục Tỷ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại khá hơn nhiều. Hiện tại cũng đã chậm, ngươi cùng Tiểu Ngoan đi về trước đi, ta kêu xe về nhà thì tốt rồi. Mục Thanh nhìn mắt buồn ngủ ngông lung Tiểu Oan, có chút do dự nói, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Lục Nhâm xua xua tay, nói, không cần, lại không tiện đường, hiện tại cũng không chậm, đừng lo lắng, chờ ta đi trở về cho ngươi báo bình an. Đang nói, một chiếc xe ở bọn họ trước mặt dừng lại, cửa sổ xe mở ra, liền thấy được Diệp Viễn Chi kia trường tuấn mỹ vô chủ mặt. Hắn bắt lấy đôi mắt, hô một tiếng ngụ tỷ, mới đối Lục Nhẫm hơi hơi mỉm cười, "Miêu miêu, chúng ta về nhà đi." Lục Nhẫm gật gật đầu, Sau đó đối mục thanh nói, mục tỷ cái này không cần lo lắng, cùng tiểu ngoan mau trở về đi thôi. Chờ tới rồi trên xe, lục nhẫm hỏi Diệp Viễn Tri, như thế nào biết ta ở chỗ này. Diệp Viễn Tri nhìn con đường phía trước, chờ quải thượng đường ngay, mới nói, có trong lòng biết nói nói là có thể biết. Tổng cảm giác lời này có oan khí, lục Nhẫm dừng một chút, lập tức nói sang chuyện khác, không phải nói muốn ở ma đâu ngốc ba ngày sao Đêm qua mới đi, hôm nay thế nhưng đã trở lại. Diệp Viễn Chi một tay cởi bỏ cả vạt lúc sau, mới nói, sự tình kết thúc, lại nói ta thực lo lắng ngươi. Trên thực tế hắn kêu Lý Việt đem công tác gáp xúc cho tới hôm nay một ngày, một kết thúc bọn họ liền hướng sân bay chạy như bay. Lục Nhâm cũng là biết hắn lượng công việc, vội nói, vậy ngươi không phải không có thời gian ăn cơm. Tìm một chỗ, ta bồi ngươi ăn chút đi. Không cần, đã đôi quá mức, về trước ra, hạ điểm mặt tan tính. Lục Nhâm đành phải câm miệng, hảo đi, nàng biết. Trước đó vài ngày nàng có chút quá làm Cũng giấu giếm hắn sự tình Hắn khó chịu là bình thường Chờ về đến nhà Diệp viên chi đi tắm rửa Lục nhẫm liền đi phòng bếp cho hắn nấu mì Nô, hắn không thích hành thái Bột ngọt đều từ bỏ Chờ diệp viên chi ăn xong rồi cuối cùng một ngụm Nàng mới chân chó tiến lên đi Diệp thần, ngài còn có cái gì phân phó Diệp viên chi chậm gì gì xúc miệng sát miệng, mới nói Không có gì, ngủ Rất mệt. Lục nhẫm Kỳ thật nàng là chuẩn bị hảo hảo thẳng thắn, ít nhất đối mục thanh nói rất đúng hắn cũng không thể giữ lại đi. Chính là hiện tại nói cũng có chút kỳ quái, nô no, vẫn là chờ một chút đi. Ngày hôm sau lục nhâm tử trong gương xem chính mình, hoàn toàn không phải mấy ngày hôm trước cái loại này tăng thi cảm giác, ân, lại là nguyên khí mỹ thiếu nữ, chờ sửa sang lại hảo tự mình ra tới lúc sau, Diệp Viễn Chi còn không có ra tới. Nàng là thiệt tình bội phục Diệp Viễn Chi tự hạn chế, vô luận nhiều mệt nhiều vội. Hán Tổng hội buổi sáng 6 giờ liền rời giường, lôi đả bất động đi chạy một giờ. Hai người ăn xong cơm sáng, lại từng người rèn luyện một chút. Lục nhẫm mới đối diệp Viễn nói đến khởi chính mình trong khoảng thời gian này tâm tình. Diệp Viễn chi nghe xong lúc sau, ôm nàng nói, ta đã biết, ngươi hiện tại nhất hẳn là học được chính là tin tưởng ta. Hai chúng ta không riêng gì ái nhân, vẫn là thân nhân. Lục nhẫm gật gật đầu, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập khó được cấm áp. Nguyên bản hai người chuẩn bị đi ra ngoài dạo một chút. hiện tại đơn giản liền trạch ở nhà nhìn xem kịch bản lẫn nhau giao lưu một chút nhưng thật ra so trước kia càng chi kỷ nói chuyện cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều này xem như cảm tình thăng hoa sao nàng trong lòng có chút khoe khoang buổi chiều thời điểm nàng đang muốn nhìn xem trên mạng tin tức di động vang lên nàng vừa thấy mục thành tên ở nhảy lên lập tức tiếp lên hello mục tỷ buổi sáng tốt lành a như thế nào sớm như vậy liền cho ta gọi điện thoại ngươi hẳn là chính vội vàng đi chính buổi chiều 3 giờ Nàng thế nhưng còn có thể nhận được nàng điện thoại. Trước kia ở phòng làm việc, cái này điểm nàng đều là bận tối mảy tối mặt. Mục Thanh cười cười, nói, "Ân, đã vội một đại hội, hiện tại nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm qua ngủ ngon đi, có như vậy đại một cái nam thần bồi, cũng đừng tưởng đông tưởng tây, ngẫm lại chúng ta này đó chỉ có thể y y người, ngươi liền biết ngươi kiếp trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà. Kiếp trước không nhất định có, nhưng là nói không chừng trước kiếp trước có. Lục nhâm treo bừa Tâm tình muốn bay lên tới. nàng cảm thấy nhất định đều rất tốt đẹp hai người lại hàn huyên một hồi mục thanh mới do dự nói lục lục ngày hôm qua tìm ngươi ký tên lâm thái thái ngươi còn nhớ rõ đi lục nhẫm bật cười đương nhiên nhớ rõ nàng kêu an thanh sao làm sao vậy đêm qua sự tình nàng lại không phải cá vàng ký ức nàng vừa mới qua đời cái gì lục nhẫm lập tức kinh sợ rõ ràng ngày hôm qua nhìn đến thời điểm còn cảm thấy nàng tươi cười thực điểm mỹ a là hai nạn xe cộ vừa mới được đến tin tức Mục thanh thanh âm có chút trầm thấp. Diệp viên chi nhìn đến lục nhâm nốc ngốc bộ dáng, lập tức qua đi ôm một cái nàng, thân thân nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Điện thoại đã cắt đứt, rốt cuộc nhận được cái gì điện thoại? Nàng vừa mới hảo điểm. Lục nhâm nước mắt nhịn không được chảy ra, đây là nhân sinh. Trước một giây cùng sau một giây hoàn toàn không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng có lại tới một lần sinh mệnh, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Diệp viên chi đã biết tiền căn hậu quả, đi đánh một chiếc điện thoại. Mới lại đây đối nàng nói, Lâm Thái Thái đích xác đã qua đời, ngươi không cần thương tâm, nói không chừng như vậy đối nàng tới nói là giải thoát cũng nói không chừng. Lục Nhâm Cả Kinh nói, có ý tứ gì? 79 thứ 79 chương Diệp Viên nói đến, ta cũng liền biết một chút, Lâm Thái Thái là Lâm Tổng đệ nhị nhậm thế tử, đến từ một cái thực bình thường gia đình, bởi vì cùng Lâm Tổng nhi tử thực thích nàng mới gả vào Lâm ra, Lâm gia đối ngoại tuyên truyền Lâm Thái Thái bởi vì quá thích Lâm Tổng hai đứa nhỏ, cho nên mới không có muốn hài tử. Nhưng là ta biết, Lâm Thái Thái sớm đã mất đi làm mẫu thân tư cách, ha ha. Sắc, này tin tức lượng cũng quá lớn, Lục Nhâm thò lại gần, nhỏ giọng nói, này, trong đó hay là còn phải có cái gì không thành? Nghe Mục Tỷ nói Lâm Thái Thái cùng hắn tiên sinh giống như cảm tình thực hảo A. Diệp Viễn Tri liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nghe nói. Ngày hôm qua tin tức còn nói hai chúng ta chia tay, ngươi cảm thấy đây là thật vậy chăng? Lục Nhâm lập tức không nói, hiện tại tin tức thật là quá thái quá. Bọn họ không có ở bên nhau thời điểm các lộ thần tiên không ngừng tìm dấu vết để lại tới chứng minh bọn họ thật sự ở bên nhau hào đi chờ bọn họ công khai ở bên nhau bọn họ lại không ngừng náo bổ bọn họ chia tay không đúng bọn họ rõ ràng tại đàm luận Lâm Thái Thái sự tình, như thế nào để tài chuyển tới nàng trên đầu nàng nói nói Lâm Thái Thái hai chúng ta tin tức mỗi ngày đều có không cần phải chú ý ngươi nói Lâm Thái Thái không có sinh hài tử cùng Lâm luôn có quan hệ mã Đan nàng não bổ làm sao bây giờ dọa sợ chính mình làm sao bây giờ? Nàng có chút hơi sợ nhìn Diệp Viên Chi, nói, này, này, các ngươi hảo môn chẳng lẽ đều, đều là cái dạng này tâm thái sao? Chủ nhân cùng nô tải. Đều thế kỷ 21, thân. Diệp Viên Chi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, bấm tay nói chuyện nàng một cái đầu băng, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta không phủ nhận có chút ra đích sắc có người như vậy, nhưng là chúng ta Diệp ra không phải như thế. Từ Diệp ra đời thứ nhất bắt đầu, ra huấn chính là kính người giả. Người hằng kính chi, trên thế giới chưa bao giờ có chính mình không trả giá là có thể đủ đương nhiên được đến, mặc dù là được đến, cũng sẽ tạm thời. Cho nên miêu miêu, ngươi có phải hay không hiện tại còn không tín nhiệm ta? Nhìn hắn trong mắt không chút nào che giấu thương tâm, lục nhâm cảm thấy trong lòng đau xót, vô luận tương lai như thế nào, ít nhất hắn đã lệnh nàng bắt đầu đau đớn. Nàng thấu đi lên hôn một cái hắn môi, vừa định rời đi, ngay sau đó bị hắn phủ lên cái hót, hai người gắt gao dán lên, rồi lại phảng phất có có vô biên khoảng cách. Lục nhấm nhìn không được ôm lấy hắn, run rẩy môi, cấp tốc tim đập đều ở nói cho nàng hắn tâm động cùng hoàng hốt, có lẽ nàng đem hắn quá thần hóa, tuy rằng kêu hắn diệp thần, nhưng hắn chỉ là một người, một cái có tự hạn chế, một chút thói ở sạch, trách nhiệm tâm trọng nam nhân. Nghĩ lại lâm thái thái, ngày hôm qua còn hảo hảo một người, lại dây lát gian liền biến mất, ngày nọ nàng có thể hay không như vậy như vậy hắn sẽ thương tâm sao. Nàng lui ra phía sau một chút, nhẹ nhàng nói, diệp viễn chi, nếu có thiên ta cùng lâm thái thái giống nhau Không cho nói, ta không cho phép. Diệp viễn chi thanh âm dồn dập lại có chút hoảng loạn. Lục nhâm lại cười, dựa vào trên vai hắn, hảo, ta nói dỡ ớn, về sau không nói. Chúng ta đều sẽ hảo hảo. Có lẽ nàng lời nói thật sự dọa sợ hắn, làm hắn cả ngày đều ở dính trụ nàng. Nàng còn lại là hoàn toàn yên tâm băn khoăn, nhân sinh khổ đoạn, dù sao cũng phải vẫn là đến có chút ngọt nào. Ngày hôm sau, lục nhâm thế nhưng nhận được một cái không thể tưởng được người điện thoại. Lâm Tổng ngài là nói làm ta tham gia ngài thái thái thương tiếc sẽ sao? Lục Nhâm có chút giật mình, thế nhưng là Lâm Thị xí nghiệp tổng tài tự mình cho nàng gọi điện thoại, vị này chính là điện ảnh vòng có thể nói lớn nhất nhất hảo sản nhà đầu tư, thả bọn họ đầu tư điện ảnh, phim truyền hình đều là xa hoa chỉnh dung a lần này vì làm nàng tham tiết thương tiếc sẽ, Lâm Thị thế nhưng đem tương lai 10 năm điện ảnh ưu tiên lựa chọn quyền đều nguyện ý cho nàng, Lâm tổng bên kia thanh âm nghe tới rất là mỏi mệt, đúng vậy, Lục tiểu thư, nếu ngươi còn có khác yêu cầu. Đều có thể đề, chỉ cần ngài có thể lại đây, cho ta thái thái niệm một thiên điếu văn. Lục Nhẫm Vội nói, không cần, lâm tổng, ngài bên kia điều kiện thật sự thực ưu đãi, ta không có khác điều kiện, ngài nói cho ta thời gian cùng địa điểm, ta sẽ qua tới. Rốt cuộc, lâm thái thái thật là ta phèn mà ta cũng thật sự thực thích nàng. Chỉ là quá đáng tiếc. Đa tạ ngươi, lục tiểu thư, theo sau sự tình ta sẽ kêu ta bí thư cùng ngài bên kia đoàn đội liên hệ. Lâm tổng nói xong liền vội vàng treo điện thoại. Diệp Viên Chi biết chuyện này lúc sau, trầm mặc một hồi, mới nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Tính, ta và ngươi cùng đi đi. Lục nhấm gật gật đầu, vừa mới Lâm Tổng cũng nói, nàng có thể cùng nàng bạn trai cùng nhau quá khứ. Nếu nàng cùng Diệp Viên Chi đô khuyết thiếu cảm giác an toàn, từ đây về sau, nàng liền thử lại cải thiện đi. Lâm quá thanh thương tiếc sẽ thượng, đại bộ phận đều là bạn bè thân thích, có thể thấy được Lâm Tổng đối nàng thật là không giống nhau. Không có đem nó hoàn thành giao tế sẽ hoặc là đối ngoại làm tú. nàng đối lâm thị hảo cảm độ liền cọ cọ dâng lên ở nhìn đến lâm tổng hòa hắn một nhi một nữ lúc sau vốn đang có rất nhiều hoài nghi đều tiêu tán lâm tổng đầu tóc thế nhưng trắng hơn phân nửa ở phía trước chút tính điện trong khí quyển coi nhìn thấy thời điểm nàng chính là nhìn thấy hắn khí phách hăng hái phong lưu phong khoáng tuổi nói 30 đều có người tin tưởng hiện tại nàng trước mặt lâm tổng thậm chí thoạt nhìn so với hắn thực tế tuổi còn muốn đại điểm lâm tổng hai cái nhi nữ nữ nhi tiểu tụy bất ham đôi mắt xưng đều không thể xem Nhi tử dâu ria sồng soàm, miệng gắt gao nhớp, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Có thể thấy được, đồn đại vẫn là có thể tin. Bọn họ ít nhất thật sự đem lâm thái thái đương mẫu thần. Nhìn nhìn lại điếu văn, chỉ sợ là lâm tổng tự mình viết, quang xem một lần, nàng đều rơi lệ. Tham gia xong về đến nhà, nàng nước mắt còn đều lưu không ngừng, Diệp Viễn Chi lại nói cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng bồi nàng. Chờ khóc đủ rồi, Lục Nhâm mới nói, Diệp Viễn Chi, chúng ta muốn cái hải tử đi. Diệp Viên Chi vừa mừng vừa sợ, cơ hồ thủ túc vũ đạo lên, nhưng rốt cuộc nhớ tới, còn không được, chúng ta còn không có một cái long trọng hôn lễ đâu. Ta muốn cho toàn thế giới biết ngươi là của ta thế tử, miêu miêu, cho ta một cái cơ hội, làm ta hảo hảo đền bù ngươi, ta nhất định làm ngươi trở thành trên thế giới mỹ lệ nhất tân đường, làm ngươi cả đời đều sẽ không có hối hận cơ hội, hảo sao? Tới rồi cuối cùng, hắn cơ hồ lại cầu xin. Đúng vậy, hắn hối hận, sớm biết rằng hắn như vậy hái nàng. hắn nhất định sẽ không như vậy nhỉ, thế cho nên lưu lại lớn như vậy vết nhơ. lục nhâm trần chờ một chút, nhìn hắn trong mắt kỳ mong cùng hồi ý, bọn họ kết hợp đích xác có tiếng lui. cuối cùng nàng vẫn là gật gật đầu, cho tới bây giờ cũng không có gì hảo do dự, đặc biệt là ở nhìn đến hắn cùng hắn phát tiểu nhóm nói chuyện phiếm dáng vẻ đắc ý lúc sau. hôn lễ không phải một ngày hai ngày là có thể chuẩn bị tốt, đặc biệt là diệp viễn chi cái này người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mà bọn họ cũng đã lâu không có khởi công, vì thế nàng liền cùng sa chi thương lượng. Biên công tác biên chuẩn bị, còn có thể tùy thời hoàn thiện Diệp viễn tri lúc này tự nhiên là sẽ không làm trái nàng ý tứ Làm nàng không cao hứng, nếu không một cái không cẩn thận thì mất nhiều hơn được Lâm thị xí nghiệp thực hiện chính mình hứa hẹn Đem gần nhất bọn họ chuẩn bị bắt đầu quay kịch bản toàn bộ đưa lại đây Làm lục nhậm chọn lựa Cuối cùng lục nhậm chọn lựa trương đàm minh nhậm đạo diễn một bộ tập độc cảnh sát phiến Diệp viễn tri diễn quá một lần cảnh sát, nô, no, nàng cũng có thể Đặc biệt là bộ phim này ở đương kim cấm độc chủ đề hạ rất có giáo dục ý nghĩa, thả kịch bản thật sự làm nàng yêu thích không buông tay. Diệp Viên Chi nhìn lúc sau cũng cảm thấy hảo, chỉ là hắn đã ký xuống một bộ phiến tử thả lập tức tiến tổ, chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ hai người lại lần nữa hợp tác cơ hội. Mà cuối cùng nam chủ xác định vì Lý Đình Diệp. Ở tuyên truyền cùng ngày, đang ở đóng phim Diệp Viên tóc điều với bù, thế nhưng trực tiếp đoạt đầu đề, tuy rằng nàng cũng ở đầu để chi liệt, chính là Lý Đình Diệp lại bị tế đi xuống nhìn Diệp Viên Chi bù Lục nhâm bĩu môi nói, ấu trĩ. Hắn cũng không sợ hắn thần cách băng rồi. Vương nhiên mẹo cười, nói, ta xem như biết vì cái gì trên mạng nói tu ân ái gì đó nhất đáng giận, các ngươi nhìn xem các ngươi phân cách hai nơi còn ở ngược cầu. Bất quá, lục lục, ta chính là nhìn đến ngươi thượng tiểu khỏe miệng cùng sáng long lanh ánh mắt Nga, không cần quá miệng không đúng lòng. Lục nhâm cũng không khỏi cười, được rồi, ngươi đi trước chuẩn bị đồ vật, chúng ta ngày mai liền phải tiến tổ. Ta trước nhìn xem như thế nào hồi phục hắn A. hảo không quấy rầy các ngươi ta đi trước chuẩn bị vương nhiên đứng dậy nói lục nhẫm v uy uy như vậy tùy tiện hảo sao tâm diệp viễn chi v lão bà của ta tâm lục nhẫm diệp viễn chi v lão bà đại nhân tùy tiện phân phó một mảnh hồng tâm hướng thái dương lục nhẫm v uy uy như vậy tùy tiện hảo sao tâm lục nhẫm buồn cười thằng ngãi này thật là càng ngày càng biết như thế nào liêu nhân mà phía dưới bình luận thực mau đã bị các đạo nhân mã nắm giữ Diệp tổng di thái thái, sắc, ta đây là không có nhìn lầm đi, chẳng lẽ diệp thần cùng lục lục có chứng. Uy uy, dù sao đều đã ngược, không bằng phơi ra tới làm chúng ta một ngược rốt cuộc. Mỉm cười, mỉm cười. Minh tinh chân chó, đồng ý trên lầu, phơi phơi càng khỏe mạnh, miễn cho lại bị nào đó ngốc nghếp để nó bổ. Giải hoa, cái sỏ dày sáu người, sắc, trên đời này là làm sao vậy? Cái sỏ dày đều có người cưới. Phô mai nhóm, các ngươi bị lừa. Cái sỏ dày cũng không phải là đèn cạn dầu, nhìn một cái cùng nàng quá so chiêu người, có mấy người còn ở mọi người tầm mắt trong vòng. Càng thêm đừng nói tứ đại hoa đán tần kỳ thế nhưng bị đưa vào ngục giam, nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng tân phiến là lâm thị sĩ nghiệp, nghe nói lâm thị sĩ nghiệp tổng tài phu nhân vừa mới qua đời, nàng còn đi đâu, sắc, ngẫm lại đi, vị kia lâm thái thái chết như thế nào còn không biết đâu. Các ngươi chủ tử bị mê hoặc, các ngươi nhưng đến đánh bóng đôi mắt. Nếu không đến lúc đó hối hận không kịp. Người này là nổi danh lục hắc, lục nhấm nhìn người này nôn luận, thế nhưng bị trên đỉnh đứng đầu bình luận thứ năm danh, có thể thấy được nàng hắc tử số lượng vẫn là khách quan. Bất quá người này giống như đối nàng rất quen thuộc, nàng lại lâm thái thái thương tiếc sẽ nhưng không có vài người biết, nhưng cái này hắc tử cố tình đã biết, thật sự kêu nàng nghiền ngẫm. 80 thứ 8 Linh Trương Thực mau cái này hắc tử bình luận bị có chút không thể diễn tả ạc mà kết tinh sung làm liêu quân bắt đầu phát tán mở ra. Vương nhiên gọi điện thoại nói đã chụp hình, chuẩn bị phát luật sư tin. Lục nhẫm đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, cái này là đoàn đội chuyên nghiệp công tác, nàng chỉ là yêu cầu biết cái này hắc tử rốt cuộc là ai. Dựa theo lời này tin tức, nàng cảm thấy này tuyệt đối là vĩnh nhạc bên trong thả tới gần nàng đoàn đội người. Vương nhiên đối này giải thích là, lục lục, ta bên này trợ lý điều tra xét một lần, tin tưởng bọn họ không có ngoại chuyện, ta cũng chỉ cùng tôn nham nói qua một lần, tôn nham bên kia cũng ở kêu hắn cha. Lý ca bên kia cũng ở chứng thực, hẳn là thực mau liền có tin tức. Lục Nhâm cùng Vương Nhiên hợp tác mấy năm nay, đối nàng nhân phẩm vẫn là tin được, chỉ là trả lời, ân ta tin tưởng ngươi, chính ngươi quyết định liền hảo. Gần nhất hai năm trương nhàm thuộc hạ nghệ sĩ cũng coi như là tiểu đỏ, cho nên rất bận, hai vợ chồng chi gian trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, liền nàng đều cảm giác hai người giống như cảm tình xảy ra vấn đề, chính là Vương Nhiên không đề cập tới, nàng cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể chủ động cấp Vương Nhiên nghỉ. Nhưng lần này nàng lại là trước tiên trả phép Nàng ngẫm lại nói Không bằng ngươi đi xem Tôn Nham Ngày mai chỉ là tiến tổ Không có chuyện khác Làm Tôn Lâm đi theo ta là được Tôn Lâm là nàng gần nhất tân chiêu trợ lý Hiện giờ nàng xem như chuẩn một đường nữ tinh 90 sau tiểu hoa nhân khí Cùng giải thưởng nàng ở 90 sau Thậm chí 85 sau cũng là đệ nhất nhân Cho nên Lý Việt đem nàng phối trí đều lên cao Trừ bỏ chấp hành người đại diện Vương Nhiên Chuyên viên trang điểm tim Tài xế là Hương ông Lại nhiều một trợ lý tóm lại nàng cùng diệp viễn chi đội hình so sánh với, cũng không kém. Cho nên thiếu cá nhân đối nàng cũng không có có bao nhiêu đại ảnh hưởng, thả mới vừa tiến tổ thời điểm chủ yếu là nhập diễn vấn đề, cấp vương nhiên mấy ngày giả hoàn toàn không có vấn đề. Ai ngờ vương nhiên lại lắc đầu, nói, không cần, lục lục, ta và ngươi cùng nhau liền hảo. Lục nhâm có chút lo lắng đi qua đi ôm một cái nàng nói, nhiên tỷ có chuyện gì nhất định phải nói cho làm ta thế ngươi chia sẻ một chút đi, ngươi là của ta người nhà a Vương nhiên đem đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng hõm vai chỗ, trầm mặc một hồi, mới cười nói, lục lục, đừng lo lắng, ta có chừng mực, cũng sẽ xử lý tốt. Đừng quên ta có thể so to rất nhiều đâu. Yên tâm, ngươi hảo hảo đóng phim thì tốt rồi. Nói tới đây, nàng đột nhiên đứng lên, khẽ cười nói, hảo, lục lục, cùng ngươi mấy năm nay, ngươi thật sự cho ta là một cái thực tốt tấm gương, ngươi như vậy tuổi trẻ, như vậy tốt thiên phú, lại như cũ như vậy nỗ lực, ta là ngươi người đại diện. Như thế nào lạc hậu ngươi quá nhiều đâu, ta nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo. Nói xong xoay người, có nàng, lục lục, đã khuya, ngày mai còn muốn phi đâu. Chờ ngủ ở trên giường, lục nhâm cùng Diệp Viễn Chi nói chuyện phiếm thời điểm, lại nói tiếp vương nhiên, Diệp Viễn Chi còn có chút bất mãn nói, miêu miêu, có thể hay không đừng động người khác a. các nàng so ngươi có thể so ăn nhiều thật nhiều năm mới. Lục nhâm, nàng bất đắc dĩ nói, hảo, ngươi hiện tại đoàn phim hảo sao? Nhâm tấn có hảo hảo chiếu cấu ngươi đi. Thời tiết dần dần lạnh, ngươi nhiều chú ý thân thể, chờ có rảnh ta đi thăm ban. Nghe được lời này, điện thoại bên kia mới có hảo tin tức, ngươi nói à, ta chờ ngươi lại đây thăm ban a. Nói là có rảnh, chính là tiến tổ lúc sau, lục nhẫm liền vội đến liền điện thoại đều không co không đánh. Từ đạo diễn trương đàm Minh đến diễn viên chính một đám đều là công tác cuồng, đặc biệt vẫn là về tập độc cảnh. Biên kịch chính mình đều nói này đó đều là có nguyên hình bối cảnh, có chút lấy cảnh thậm chí là ở cục cảnh sát bên trong tiến hành có lẽ là sợ lục nhẫm lại lần nữa nhập diễn lúc sau đi không ra ngược lại là diệp viễn chi trước lại đây tham ban tới rồi này bộ đấm máu tam giác vàng đóng máy thời điểm diệp viễn chi đô bị diễn xưng là đoàn phim nhân viên ngoài biên chế sau khi chấm dứt chính là hai năm một lần kim gà liên hoan phim lần này là dung thành cử hành lần này bên lương kiếm cùng liệt hỏa vĩnh sinh đều được đề cử lý việt cùng bọn họ phân tích nói bọn họ đoạt giải tỷ lệ rất lớn gọi bọn hắn nhiều chuẩn bị một chút này tin tức làm lục nhẫm cùng diệp viễn chi đô hương phấn lên mười một nguyệt chín ngày là kim gà thưởng chính thức trao giải nhật tử hai người sớm liền đổi hảo tài trợ thương tỉ mỹ đặt làm quần áo diệp viễn chi lựa chọn chính là một bộ màu đen tây trang lễ phục lục nhẫm còn lại là có chút phục cổ màu lam váy dài trang sức cũng liền mang theo một cái vòng cổ vốn là tài trợ thương tài trợ ai ngờ diệp viễn chi thế nhưng riêng lấy ra một cái kim cương vòng cổ kia kim cương đều mau đổi kịp mắt mèo vừa thấy chính là đỉnh cấp hàng xa xỉ lục nhẫm có tâm nói hai câu nhưng là nhìn hắn nghiêm túc cho nàng mang theo rốt cuộc vẫn là không có nói ra, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hơi hơi mỉm cười, Diệp Viễn Chi cúi đầu hôn nàng một chút, mới cười nói, "Đi thôi." Hai năm một lần kim gà thưởng là tiếng hoa vòng lớn nhất buổi lễ long trọng, này chuyên nghiệp độ cùng hàm kim lượng luôn luôn bị cho rằng là tam kim trung tối cao. Đối lần này buổi lễ long trọng, Lục Nhâm cùng Diệp Viễn Chi đô rất coi trọng. Hai người bị an bài ở bên trong vị trí bước trên thảm đỏ, lần này đến kim gà thưởng toàn bộ đều là quốc nội đại gia tiền bối. Bọn họ hai cái 90 sau có thể hôn đến trung gian đã là 90 sau đệ nhất đúng rồi, cũng có thể nói là đại tân sinh nhất chú mục diễn viên. Đương nhiên ở fans kinh tế phát đạt hôm nay, hai người fans ở hiện trường chính là treo lên đánh mặt các fans, liếc mắt một cái vọng qua đi, thanh âm đinh thai nhức góc không nói, biểu ngữ biển quảng cáo, thiếu chút nữa bị tưởng hai người cuộc họp báo. Rốt cuộc bắt đầu rồi lần này Kim gà thưởng vợ kịch lớn, trao giải nghi thức. Hai năm thời gian, tiếng hoa điện ảnh xuất hiện rất nhiều hảo điện ảnh. mà này đó điện ảnh sẽ là lục nhẫm cùng diệp viên chi đối thủ muốn nói lần trước giải thưởng kim mã thật đúng là nàng gặp may mắn lần này kim gà thưởng đã có thể hoàn toàn muốn dựa mọi người thực lực mc nữ là lục nhẫm lão người quen triệu thân ngộng nam chủ trì là quốc nội nổi danh người chủ trì lòng biết ơn hắn là các đại trao giải lễ khách quen hài hước thú vị rất biết chiếu cố khách quý cảm xúc sinh động không khí có hai người kia ở tiệc tối trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện thai nạn xe cộ hiện trường uyên ương kiếm đầu tiên khởi đầu tốt đẹp đoạt được tốt nhất kịch bản liệt hỏa vĩnh sinh tác đoạt được tốt nhất phím nhựa mặt khác giải thưởng cũng bị các điện ảnh chia cắt lần này cũng không có xuất hiện độc lanh phong tao điện ảnh đề danh đều thực phân tán cuối cùng đoạt giải sau điện ảnh liền lục nhẫm chính mình nhìn đến nhưng thật ra danh xứng với thật thực mau liền đến tuyên bố nam nữ tốt nhất vai chính áp trục tuồng vốn đang có chút khẩn trương lục nhẫm chờ ánh đèn đánh tới trên mặt thời điểm trong lòng thế nhưng bình tĩnh trở lại lần này nàng đối thủ cạnh tranh chính là lý gia lôi hứa tiếng đồng Vô luận kết quả như thế nào, nàng được đến để danh, đi tới trước kia tưởng cũng không dám tưởng trên đường. Lòng biết ơn rút ra phong thư giấy, nhìn thoáng qua tên, mới cười nói, Hảo, này giới kim gà thưởng tốt nhất nữ chủ đã ra tới, a mộng, ngươi có cái gì ý tưởng? Triệu thân mộng thò lại gần nhìn một chút, thở dài, ta chỉ nghĩ nói một câu, ta già rồi, ta cái này trước lãng đã bị sau lãng vô vào trên bờ cát. Thốt ra lời này xong, ngồi ở phía dưới người đều ầm ầm cười to. ánh đèn cũng đánh vào lục nhẫm trên người ba cái đề danh nữ chính trung chỉ có lục nhẫm mới là triệu thần mộng hậu bối Long biết ơn oán trách nói a mộng ngươi như vậy ngay thẳng ta thật nhiều lời nói còn không có nói đi kia làm sao bây giờ chúng ta cùng nhau nói ra tên nàng đi ai ngươi nha lúc này cũng đừng nói nhiều chọc người hận như thế mỹ diệu thời khắc nên nhanh lên chúc mừng chúng ta tân tân ảnh hậu một hai ba cùng nhau chúc mừng lục nhẫm lục nhẫm mỉm cười đứng dậy Diệp viên chi vội đứng lên giúp nàng sửa sang lại quần áo, nhìn nàng vững vàng lên đài mới yên tâm ngồi xuống, nàng hôm nay buổi tối lễ vật làn váy thật sự có chút trường. Triệu thân mộng trêu đùa, tấm tắc, lục lục, ngươi hôm nay không riêng ngược chúng ta, còn không buông tha độc thân cậu A. Lòng biết ơn cũng phụ hòa nói, lục lục, hiện tại xem như sự nghiệp tình yêu song hỉ lâm môn, thừa dịp hôm nay cơ hội, ta liền lớn mật hỏi một câu, không biết ngài cùng Diệp thần khi nào tu thành chính quả. Các ngươi hôn lễ ta có thể đi đường tì nghi. Lục nhâm đứng ở mịt rổ phồn phía trước, đối hai người hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn mộng tỉ cùng tạ ca, cảm ơn câu đạo, thân đại thần, cũng sở hữu các bằng hữu, ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, dơ lên cút, cùng các ngươi duy trì là phân không khai, phi thường cảm tạ. Ta thực thích diễn kịch, về sau cũng sẽ vẫn luôn diễn đi xuống, ta yêu các ngươi. Nói xong không người chào. Triệu thân mộng chờ vỗ tay ngừng lúc sau, mới nói, ta như thế nào tổng cảm thấy thiếu gì đó. Cảm tạ từ có phải hay không đã quên một người. Lòng biết ơn cũng là xem náo nhiệt không sợ sự đại, đúng vậy, ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp, hơn nữa a ngộng nàng vừa mới không có trả lời chúng ta vấn đề có phải hay không. Không được, lục lục hôm nay nếu là không trả lời, chúng ta liền không cho ngươi đi xuống Nga. Đại gia có chịu không? Mọi người lập tức ồn ào, hảo, trả lời, trả lời. Lục nhẫm bằng thẳng nói, hảo đi, ta một lần nữa cảm tạ một lần, cảm tạ khâu phong đạo diễn, cảm tạ nói rõ đại thần, cảm tạ vương sản xuất. cảm tạ tham dự viên ương kiếm sở hữu bằng hữu cuối cùng đặc biệt cảm tạ diệp viễn tri tiên sinh bởi vì có người ở ta thế giới mới như thế xuất sắc về sau nhật tử thỉnh nhiều hơn chỉ giáo diệp tiên sinh sau đó nhìn triệu thần ngộng cùng long biết ơn nghịch ngợm ở ý một chút đến nôi chính quả hoa quả tươi gì đó liền thỉnh diệp tiên sinh trả lời đi nói xong lại lần nữa không lưng một chút chậm rãi đi xuống đài long biết ơn thở dài một hơi nói hảo đi a ngộng, chúng ta nhanh lên nhìn xem tốt nhất nam chủ là ai đi Hy vọng chúng ta có cơ hội có thể hôm nay buổi tối là có thể được đến đáp án, nếu không ta phải vài thiên ngủ không yên. Triệu thân mộng bèo cười, ngươi này cưỡng bách chứng thật là càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta đây chạy nhanh khai đi. Chờ nàng nhìn phong thư tên, khoa trương hét lớn, a tạ, xem ra ông trời cũng muốn thành toàn ngươi à, ngươi có thể tự mình hỏi người trong cuộc. Tốt nhất nam chính Diệp Viễn Tri, chúc mừng. Chúc mừng, Diệp Thần, tới, tới, mau lên đây. Lòng biết ơn vừa nói vừa đi xuống đài đón nhận Diệp Viễn Chi. ta chủ trì nhiều năm như vậy trao giải thức tối, lần đầu tiên gặp tối nay tình huống như vậy, chính như A Ngọng theo như lời, hậu sinh khả quý A nhưng là ngươi đến trả lời trước vừa mới lục lục tiêu ngươi trả lời vấn đề. Uy uy, A Tạ, ngươi khi dễ tiểu hài tử A, bất quá Diệp Thần, ngươi vẫn là muốn trả lời. Triệu Thần Ngọng bổ đao. Diệp Viễn Chi, ta còn không có lên đài. 81 thứ 81 chương. Tuy rằng phía dưới cùng trên đài đều ở vui lụa ở Mỹ, nhưng cảm tạ từ vẫn là muốn trước nói. Diệp Viễn Chi là bằng vào liệt hỏa vĩnh sinh đạt được tốt nhất nam chính, cảm tạ đạo diễn, ảnh trụ, bằng hữu lúc sau. Chuyện vừa chuyển, quan trọng nhất muốn cảm tạ ta sinh mệnh quan trọng nhất một người. Ta tưởng đối nàng nói, lục nữ sĩ, cảm ơn ngươi nguyện ý đi vào ta bên người. Về sau nhật tử, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Dừng một chút, mới tiếp tục nói. Đến nỗi hôn lễ, ta tùy thời đều có thể, hết thể đều nghe nàng. Vừa dứt lời. toàn trường vỗ tay thanh nổ vang đi lên, thỉnh thoảng còn kèm theo hít sáo thanh. Lục Nhẫn mặt có chút nóng lên, nhưng đôi mắt lại chưa từng rời đi Diệp Viễn Chi trên người. Người nam nhân này là nàng kiếp trước xa xôi không thể thành tồn tại, chính là hiện tại hắn lại hướng toàn thế giới nói hắn đối nàng tình nghĩa, thậm chí đến bây giờ nàng còn có chút hoảng hốt. Biết trước mắt vuông tay, nàng mới phản ứng lại đây, mới vừa đứng dậy đã bị Diệp Viễn Chi kéo vào trong lòng ngực, bên thai thanh âm cơ hồ nhỏ như mũi kêu ngâm, chính là nàng lại nghe đến rõ ràng, miêu miêu. Ta yêu ngươi. Lục Nhâm có thể làm chính là ôm chặt lấy hắn. Tự nhiên ngày hôm sau giải trí đầu đề đều là bọn họ. Diệp Viễn Chi cùng Lục Nhâm song song đạt được kim kê ảnh đế ảnh hậu Diệp Viễn Chi cùng Lục Nhâm tình yêu sự nghiệp song thu hoạch, hôn kỳ gần từ từ, thẳng đến một vòng sau hủy bổ thượng nhiệt độ đều không có tiêu đi xuống. Người trong nghề sự sôi nổi đối này phát biểu cái nhìn, cho rằng hai người nhất định là 90 sau đệ nhất tiểu sinh cùng hoa đán, ngày sau chắc chắn là giới giải trí trụ cột vững vàng. Đương nhiên trong đó cũng có không hài hòa nhân tố, chính yếu vẫn là lúc trước cái kia ạn tỷ phan luôn luận bị nàng người đối diện đối thủ cạnh tranh mở rộng. Thực mau lý Việt bên kia truyền đến tin tức, thật là trương nham người xảy ra vấn đề, phát thiệp người thế nhưng là chu phỉ an bài người. Nghe nói chu phỉ vẫn luôn nửa hồng không tím, trong lòng lại đối diệp viễn chi ái mộ không thôi, liền chắc hẳn phải vậy tưởng tố giác lục nhẫm Chính là lục nhẫm lại cảm thấy thời gian này có lẽ chỉ là bắt đầu, chỉ xem bọn họ còn có cái gì sau chiêu. Đấm máu tam giác vàng là cảnh phị phiến, nàng trụ thực vất vả, hành trình cũng đuổi thật sự, vừa lúc Diệp Viễn Tri cũng ở đổi diễn, tính ra bọn họ đã có một tháng không có gặp mặt. Lục nhẫm nhìn vô biên đêm tối, trong lòng tơ vương rốt cuộc ngăn không được, nàng muốn gặp Diệp Viễn Tri. Quay đầu lại đối vương nhiên nói, gần nhất mấy ngày xuất diễn của ta không nhiều lắm, có thể hay không cùng trương đạo thương lượng một chút, đuổi một chút, ta tưởng nghỉ ngơi mấy ngày. Vương nhiên nhìn nhìn hành trình biểu, gật gật đầu, nói, hảo. Ta ngày mai đi thương lượng một chút, ngươi liên tục chụp hai tháng, đích sắc nên nghỉ ngơi. Sau đó chống cầm đối lục nhâm chớp trước mắt, như thế nào, có phải hay không muốn đi xem người nào đó. Lục nhâm cũng không làm ra vẻ, thản nhiên nói, là, chúng ta trước bảo mật, đi cho hắn một kinh hỷ đi. Hành, đều nghe ngươi. Vương nhiên thu hồi ánh mắt, trước kia nói lên diệp viên tri, lục lục còn thực đạm nhiên, hiện tại thật là tình yêu cùng nhiệt trung tiểu nữ nhân, còn hảo, cuối cùng các nàng bên trong còn có người có thể đủ được đến hạnh phúc. lục nhâm quyết định hảo tâm tình tức khắc rất tốt nhìn nhìn lại vương nhiên trầm tĩnh sườn mặt nói nhiên tỉ ngươi quyết định sao yêu cầu ta hỗ trợ sao hắc tử sự kiện còn không có kết thúc nhưng thật ra trực tiếp dẫn tới trương nham cùng vương nhiên quyết liệt trương nham không phải lắm một người chính là chu phỉ cố tình đã biết này trong đó ý vị liền nàng đều cảm giác được huống chi vương nhiên này trong đó chu phỉ bị lý việt cập vĩnh nhạc quyết định phong sát lúc sau thế nhưng liền bái trương nham không tung tay cấp vương nhiên đánh vô số thị uy điện thoại Vương nhiên đó là ai à, nàng hiện tại mang lục nhẫm sự nghiệp thượng đã sớm ném ra Trương Nham, hơn nữa nàng năng lực đích sắc đảm đương nổi 90 sau đệ nhất hoa đán người đại diện. Trương Nham nhắc tới suất ly hôn, nàng trực tiếp liền đáp ứng rồi. Vương nhiên hơi hơi mỉm cười, đương nhiên quyết định, ai ly ai còn không thể sống. Tạm thời không cần, chờ có yêu cầu, ta sẽ không cùng ngươi khách khí, lục lù. Hảo, việc tư trước phóng một bên, ta nơi này vừa lấy được một cái biểu kiện. Có lệ đạo diễn mời ngươi đi nước Mỹ thử kính hắn tân phiến nữ chủ, ngươi trước nhìn xem cái bản, nếu là cảm thấy hứng thú, ta cùng bên kia liên hệ. Lục Nhâm tiếp nhận Vương Nhiên vừa mới đóng dấu hảo cái bản, nói, gì, gặt người đi, ta sinh thời còn có thể diễn Hollywood nữ chính. Vương Nhiên không có tức giận nói, ngươi quá tự coi nhẹ mình đi, lục ảnh hậu, ngươi ở nước ngoài này đó đạo diễn vòng thanh danh nhưng cũng coi như Trung Quốc đệ nhất hồng nhân, mau xem, ngày mai cho ta hồi đáp. Lục Nhâm túi đầu biên phiên kịch bản biên vẫy vẫy tay nói đã biết ngươi đi trước nghỉ ngơi đi ngày mai còn một đống sự tình đâu. Có lẽ đạo diễn lần này phiến tử như cũng là đại đầu tư tảng lớn chỉ là lần này để tài là tương lai thế giới khoa học viễn tưởng tuy rằng nàng là nữ chủ chính là xuất diễn nhưng thật ra không nhiều lắm dù sao cũng là nam nhân diễn nhưng này đối nàng tới nói thật là một cái cơ hội nếu là thật sự thử kính thượng kia nàng không hề nghi ngờ sẽ trở thành tiếng hoa diễn viên đệ nhất nhân. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền cấp Vương Nhiên nói nàng nguyện ý đi thử kính. Vương Nhiên gật đầu liền bắt đầu vội đi. Có lẽ bên kia còn không có tin tức, nhưng là trương đàm Minh đạo diễn bên này nhưng thật ra sảng khoái cho ba ngày giả, chỉ là hai ngày này Lục nhẫm xuất diễn muốn chụp xong mới có thể đi. Có lẽ trong lòng yên ổn, Lục nhẫm quay chụp hiệu xuất liền cao lên, đại bộ phận màn ảnh đều là một cái liền quá. Lý Đình Diệp còn chua lòng nói, tình yêu lực lượng thật là vĩ đại, ai, ca ca gì đó không thể cùng lão công so Lục Nhâm nghe được lời này, cứ việc ra mặt đã hậu thật sự, vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên, đoàn phim hiện tại là thường thường liền lấy nàng cùng Diệp Viễn Tri trêu chọc một chút. Ở sân bay, theo thường lệ có rất nhiều fans đưa cơ, Lục nhẫm kính dâm đều không có mang, tâm tình Phi Dương cùng các fan chào hỏi. Lần này hành trình là trước bay trở về thủ đô cùng Lý Việt gặp mặt lúc sau, lại đánh xe đi đường thành điện ảnh thành thấy Diệp Viễn Chi. Nhìn thấy Lý Việt, Lục Nhâm có chút ngạc như nói, Lý ca, gần nhất tẩu tử không cho ngươi cơm ăn. Như thế nào gầy nhiều như vậy, Lan, Lan, ngươi tẩu tử đau ta còn không kịp đâu, như thế nào sẽ không cho ta cơm ăn? Lý Việt không có tức giận nói, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện tiếng. Lục nhẫm xích xích cười hai tiếng, liền ngồi ở trên sofa, nghe Vương Nhiên hội báo cấp Lý Việt nàng sắp tới trạng huống. đương nhiên này không thể tránh khỏi nói đến hắc tử tình huống. Lý Việt mặt âm trầm nói, ta thật đúng là đối trương nham nhìn lầm, vẫn luôn báo cho hắn kết hôn liền không cần làm vậy. Thế nhưng còn liên lụy tới rồi lục lục, thật là quá đáng giận Vương nhiên cười khổ hai tiếng, cũng không có mở miệng Trương Nham cùng Chu Phỉ hiện tại cùng nhau bị tuyết tàng Còn không biết khi nào có thể giải phong đâu Chính là nàng cũng không đồng tình bọn họ, đều là người trưởng thành rồi Chính mình hành vi chính mình phụ trách Lục nhẫm mở miệng nói, Ly Ca, ta đảo không sao cả Dù sao hắc tử rất nhiều, chủ yếu là nhiên Tỷ mới là bị liên lụy Vương nhiên lắc đầu nói, lục lục, cùng ngươi không có quan hệ Hắn cùng chu phỉ sự tình ta sớm có điều giác không phải lần này một ngày nào đó cũng sẽ bại lộ ra tới, chúng ta hiện tại tách ra kỳ thật vẫn là tốt. Tính, quá vãng sự tình ta cũng không nghĩ đề ra, hiện giờ ta chỉ nghĩ hảo hảo công tác. Lý Việt tán dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lục nhẫm nghiêm túc nói, lục lục, ta nghe được một tin tức. 82 thứ 8 nhị chương. Lục nhấm thiên đầu gật gật đầu, chờ lý Việt bên dưới. Tần kỳ gia tủ. Lục nhấm kinh ngạc nói. Nàng không phải bị phán 5 năm sao? Lúc này mới 2 năm liền ra tới Lý Việt cao mày Nói, nói nàng sinh bệnh Nộp tiền bảo lãnh ra tới Bất quá sau lưng là ai ra tiền xuất lực Ta thật đúng là không biết Lục lục, ngươi lập tức muốn đi nước mỹ thử tính, Nàng cái này đường khẩu ra tới Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận Lục nhâm cười cười, nói Yên tâm, mặc dù nộp tiền bảo lãnh ra tới Thì thế nào, nàng như vậy danh tiếng Cũng không có khả năng là ta đối thủ cạnh tranh A Lần này có lệ đạo diễn điện ảnh minh xác nói muốn ở Trung Quốc chiếu. Lý Việt nhìn nàng nói, không phải nhân vật vấn đề, ta sợ nàng chó cùng dứt dẫu, lúc trước nàng chính là ở Hollywood ngây người đã nhiều năm. ngươi vẫn là cùng Sa Chi thương lượng một chút. Lục Nhâm Tổng cảm thấy hắn cuối cùng nói có chút ý vị thâm trường. Bất quá nàng cũng lười đến hỏi, chờ nhìn thấy Diệp Viễn Chi trực tiếp hỏi hắn hảo. Mấy người lại lẫn nhau thảo luận một chút mặt sau hành trình ăn bài, Lục Nhâm hiện tại là một đường nữ tinh. Thủ lao đóng phim cùng đại ngôn thủ lao lại phiên gấp hai. quan trọng nhất chính là nàng có tư cách nhàn nhã chọn lựa, đại bộ phận phiến tử cũng không cần lại cực cực khổ khổ đi thử kính. Hiện giờ nàng đỉnh đầu thượng liền có năm cái hàng xa xỉ nhãn hiệu cung nàng chọn lựa, trước trở thành Trung Quốc khu người phát ngôn, chờ sang năm liền sẽ trở thành Châu Á khu người phát ngôn, đương nhiên muốn trở thành toàn cầu đại ngôn, vậy yêu cầu nàng lại nỗ lực một phen, tranh thủ ở Hollywood hơi chút có điểm ảnh hưởng mới được. cho nên nếu có thể đủ trở thành có lệ đạo diễn nữ chính tuyệt đối là nàng nhân sinh cột mốc lịch sử sự kiện. Từ vĩnh nhạc ra tới lúc sau, cùng Vương Nhiên tùy tiện ăn điểm cơm, liền ngồi xa tiền hướng đường thành điện ảnh thành. Vốn dĩ nàng là tưởng chính minh khai, kết quả lý Việt cùng Vương Nhiên kiên quyết phản đối, đành phải thôi. Chờ tới rồi đường thành thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ, trời đã tối rồi hơn phân nửa. Vương Nhiên nhìn xem bên ngoài, nói, lục lục, bên ngoài lạnh lắm. Mặc cho tấn nói bọn họ hôm nay muốn hợp với chụp đêm diễn, chỉ sợ muốn đã khuya, không bằng về trước khách sạn đi, ngươi trước nghỉ ngơi, làm bốn cái giờ cũng mệt mỏi đi. Lục nhâm rũi một cái lười eo, lắc đầu, nói, không cần, ta ngủ đủ rồi, đi dọa dọa hán. Nhiên tỷ ngươi nếu mệt, liền đi trước khách sạn đi, ta cùng lao vương qua đi là được. Vương nhiên thở dài một hơi, nói, ta cũng ngủ đủ rồi, chủ yếu là sợ ngươi mệt mỏi, nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. lục nhâm cười hì hì ôm vương nhiên cảm ơn nhiên tỷ nhiên tỷ tốt nhất vương nhiên vô vô tay nàng cười nói hảo đừng nuốt mông ngựa chạy nhanh bổ trang một hồi liền đến tới rồi diệp viễn chi sở tại đoàn phim quay chụp mà vương nhiên nhìn nhắm chặt đại môn nói lục lục chẳng lẽ chúng ta muốn gõ cửa bên trong lại chụp cái gì a thế nhưng thanh tràng chẳng lẽ đang ở chụp tình cảm manh liệt diễn nghĩ đến đây lục nhâm mị thượng đôi mắt ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm nàng còn riêng hỏi đâu ha ha. nàng ngồi ở bậc thang nói tới nhiên tỷ chúng ta ngồi ở chỗ này chờ hắn đi miễn cho đi vào quái giày hắn dù sao tới cũng tới rồi không đợi đến hắn nàng không cam lòng hảo đi bất quá ngươi trước ngồi vào cái này cái đệm thượng đi trên mặt đất lạnh ta đi trước mua ly nhật trà sữa tới vương nhiên biên lót hảo cái đệm biên nói lục nhâm còn tưởng rằng bọn họ ít nhất phải đợi thượng mấy cái giờ đâu nào biết mới nửa giờ môn thế nhưng mở ra ra tới chính là nhậm tấn nhậm tấn đi tới nhỏ giọng nói lục lục nhiên tỷ các ngươi tới như thế nào không có cho ta gọi điện thoại lục nhâm quay đầu đi hơi hơi mỉm cười như thế nào ra tới chụp xong rồi không có vừa mới cấp lý ca gọi điện thoại thời điểm hắn hỏi ta nhận được ngươi không có ta mới biết được bất quá diệp thần đang ở đóng phim còn không có nói cho hắn bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào đi thôi nhậm tấn trả sát tay nói hắn vừa nghe nói liền ra tới áo bông đều không có xuyên ra tới Thiệt tình lanh A. Lục nhâm trầm dai nói, Nga, ta đi vào phương tiện sao. Nhâm tấn có chút ngạc nhiên, có cái gì không có phương tiện, đều là đoàn phim người, không có quan hệ, đi thôi. Lục nhâm ý vị không rõ cười cười, sau đó đi theo hắn phía sau đi vào. Đi vào lúc sau, nhâm tấn nhìn Diệp Viễn tri đang ở đóng phim, mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới vì cái gì lục lục như vậy hỏi hắn, mà đàn, hắn tưởng chú ý chết chính mình, hắn chính là một con heo. Vẫn là một con nhất xuân heo. Vương nhiên đi qua đi ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, lục lục, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài, ở trên xe chờ diệp thần đi. Nơi này có điểm nhiệt. Lục nhấm nhìn nàng một cái, sau đó cởi áo khoác, ngồi ở ghế trên, nhỏ giọng nói, không có quan hệ, liền ở chỗ này chờ đi. Vương nhiên cười khổ một chút, đành phải cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Nàng trắng liếc mắt một cái nhậm tấn, làm một cái cắt cổ động tác, nhậm tấn đây là sống đi trở về đi, vẫn là độc thân lâu lắm. Rõ ràng Diệp Thần đang ở trụ tình cảm mãnh liệt diễn, hắn thế nhưng trực tiếp đem lục lục dẫn tiến vào, lúc này hảo, nàng phỏng trừng này Diệp Thần hai ngày này đều sẽ không dễ chịu. Ngày hôm qua nàng cùng lục lục còn ở thảo luận Diệp Thần Tân Phiến là hương giang đạo diễn Vương Nguyên, người này nhất am hiểu nổi tiếng nhất chính là trụ tình cảm mãnh liệt diễn, mỗi bộ điện ảnh đó là tất có. Tuy rằng duy mỹ, chính là nếu là hiện trường vây xem nói, làm bạn gái, nàng vẫn là có thể tưởng tượng đến lục lục tâm tình. Có lẽ nhìn người khác xui xẻo. nàng trong lòng còn có thể cân bằng điểm phúc hào đi nàng vui sướng khi người gặp họa bên kia diệp viễn chi cũng có thể cũng coi điều rác chậm chạp không thể quá quan vương nguyên trực tiếp kêu tạm nói diệp thần ngươi thân đến quá mục này cũng không phải là luyến ai a ngươi này hình như là nữ chủ đối với ngươi dùng sức mạnh a sau đó liếc liếc mắt một cái lục nhẫm hào đi ngươi trước nghĩ sẽ nửa giờ sau lại chủ diệp viễn chi xin lỗi gật đầu mới đi hướng lục nhẫm lôi kéo tay nàng biên a khí biên xoa Nói, miêu miêu ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không có trước tiên cho ta nói à, ta có thể đi tiếp ngươi à, lại nói ngươi chuyển đến quá ít, nhìn này tay cùng khối băng dường như. Lục nhâm không có tiếp lời, ngược lại nói, mang ta đi cùng đạo diễn sản xuất chào hỏi một cái đi. Diệp viên chi có chút lấy lòng nói, hảo, vương đạo cùng cao sản xuất ngày hôm qua còn nhắc tới ngươi, nói ngươi là hảo diễn viên, có cơ hội muốn tìm ngươi diễn kịch đâu. Lục nhâm rút ra tay, không có tức giận nói, hảo, đã biết. Ta không có sinh khí, phía trước dẫn đường đi. Được rồi. Cùng Vương Nguyên cập cao sản xuất chào hỏi lúc sau, Vương Nguyên treo đùa nói, ta liền nói diệp thần như thế nào cùng lúc trước nước chảy giống nhau biểu diễn không giống nhau đâu, nguyên lai like là bạn gái tới cha cương A. Lục nhẫm vội nói, không phải cha cương, Vương Đạo, là ta vừa lúc có giả, lại đây nhìn xem. Ta cũng là diễn viên đi, là biết này đó, ta sẽ không để ý. Mấy người lại hàn huyên một hồi, bắt đầu quay chụp thời điểm, Lục nhẫm mới an tĩnh ngồi vào bên cạnh. tám thứ tám tam chương cái này điện ảnh là điển hình phim hồng cổng cảnh sát cùng hắc bang chi gian không thể không nói chuyện xưa hảo đi này chi gian tự nhiên tràn ngập các loại tình cảm mãnh liệt hiện tại diệp viễn chi chính là đang ở cùng nữ chính bắt đầu tình cảm mãnh liệt lục nhẫm nhìn hai người để sát vào mắt thấy môi liền phải chạm vào ở bên nhau nàng mị mị nhãn tình đột nhiên diệp viễn chi thế nhưng quay đầu nhìn nàng một cái vương nhiên nhịn không được vèo cười vương nguyên hô to tập tập diệp thần ngươi xem nơi nào đâu ngươi đang ở cùng ngươi thích nữ nhân làm sự tình hào đi chân trong chân ngoài là không có người thích diệp viên chi vội đứng dậy xin lỗi thực xin lỗi vương đạo ta chưa gấp ủ một chút vương nguyên vô vô bờ vai của hắn ngược lại cười ha hả ngươi nhà ta xem ngươi hôm nay này diễn có vấn đề chính ngươi ngẫm lại đi không được liền ngày mai lại chụp đi diệp viên chi chính xác nói không cần vương đạo ta sẽ chụp hảo không cần ảnh hưởng mọi người tiến độ lục nhâm chủ động đi tới nói vương đạo Đã khuya, các ngươi vội đi, ta về trước khách sạn. Sau đó đối với Diệp Viễn Tri gật gật đầu. Diệp Viễn Tri giữ chặt tay nàng liền phải nói chuyện, vương nguyên lại sen mù nói. Tính, lục nữ thần, ngươi mặc dù đi rồi, chỉ sợ Diệp thần hồn cũng không ở nơi này. Tính, cùng với Luân là nở dê, không bằng hai người các ngươi thượng đi. Lần này liền thỉnh ảnh hậu đương một hồi thế thân như thế nào. Lục nhâm có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng thật ra Diệp Viễn Tri vui vẻ nói. Hảo, liền như vậy quyết định. Lục nhâm, uy uy hỏi một chút đương sự ý kiến hảo phạn. bất quá nàng cũng sẽ đồng ý chờ hôm nay xuất diện đồng máy đi phía trước vương nguyên còn ở làm mặt quỷ diệp thần hôm nay là bản sắc diễn xuất hosmon bạo lều vất vả trở về sớm một chút nghỉ ngơi nga lục nhẫm cuối cùng kéo như vậy lớn lên âm là có ý tứ gì a quăng ngã ngày hôm sau lục nhẫm thật sự bò không đứng dậy nhắm mắt lại nghe diệp viễn tri ở nơi đó nói miêu miêu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chờ buổi tối ta tiễn ngươi một đoạn đường Đúng rồi, lần này ngươi làm thế thân, lần sau ngươi trong phim ta cũng có thể làm thế thân Nga. Chờ buổi tối đi sân bay thời điểm, nàng nhớ tới buổi sáng lời hắn nói, lại lần nữa hỏi một lần, lúc ấy mơ mơ màng màng cũng không biết hắn nói cái gì. Diệp viên chi sờ sờ nàng đầu, nói, không cần để ý, phía trước chính là cao tốc lộ, thuận buồm xuôi gió. Nếu hắn nói không thèm để ý, nàng cũng lười đến hỏi. Chỉ là đến sau lại mới biết được, hắn đã cùng vương nhiên đều nói hảo. Hắn về sau chính là nàng chuyên trúc tình cảm mãnh liệt diễn thế thân, đương nhiên đây là lời phía sau. Hiện tại nàng chú ý chính là Tần Kỳ, hôm qua cùng Diệp viễn nói đến Tần Kỳ sự tình lúc sau, hắn đánh một hồi điện thoại sau liền có chút không cao hứng, nhưng là lại nói còn không có điều tra rõ, chờ là minh bạch lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng. Khi đó nàng trong lòng liền có điều ngộ, chỉ sợ Tần Kỳ sự tình thật sự liên lụy đến Diệp ra. Lục nhâm trở lại đoàn phim liền lại lần nữa bắt đầu khẩn trương quay chủ. lần này quay chụp mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi núi sâu trừ bỏ trở lại khách sạn tín hiệu đều là khi đoạn khi tụ càng thêm đừng nói internet thế cho nên chờ bọn họ diễn đóng máy ra tới lúc sau mới biết được bên ngoài thế giới đã nghiêng trời lệch đất lục nhẫm nhìn về phía vương nhiên bình tĩnh nói nhiên tỷ thật sự không biết sao vương nhiên ngập ngừng hai hạ nhỏ giọng nói thực xin lỗi lý ca cùng diệp thần đều nói trước không nói cho ngươi bọn họ sẽ xử lý lục nhẫm hừ lạnh hai tiếng Tiếp tục soát với bù, nói, này mấy tháng ngươi cũng mệt mỏi, lập tức cũng muốn ăn Tết, ngươi trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, chờ năm sau lại đến đi làm. Nếu Lý ca cùng Diệp viễn chi muốn xử lý, ngươi liền không cần lo cho. Vương nhiên rụt một chút, xong đời, lục lục thật sinh khí. anh, nàng có chút hơi sợ, tính, vậy làm Lý ca cùng Diệp thần đau đầu đi thôi, tha thứ nàng một cái vừa rời dị bị xuất quý tiểu nữ tử. Vương nhiên đi rồi không có bao lâu. Diệp viễn chi liền tới điện thoại báo cáo nói hắn ngày mai về nhà. Ha ha, kia cảm tinh hảo, nàng vừa lúc chuẩn bị ngày mai hồi trà chấn. Nàng nhìn các loại đưa tin, khiếp mắt tưởng, tần kỳ ra tù lúc sau thế nhưng không an phận, đây là tưởng phiên bàn sao. Nàng nhìn trên mạng đối việc này các loại tổng kết tiếp, không thể không nói có internet chính là hảo. Ngậy! Giới giải trí bắt quái bà, Diệp tần môn sự kiện đã qua đi một tuần, làm bà bà trước tới tổng kết phân tích một chút này sự kiện nguyên nhân gây ra quá trình. Tần Kỳ cùng Diệp ra ân ân đoán đoán chờ. đương nhiên sở hữu tài liệu đều đến từ Internet. Đầu tiên, này muốn từ 8 năm trước Diệp Viễn Tri cùng Tần Kỳ lần đầu tiên thai tiếng đăng báo bắt đầu, đương nhiên lúc trước Diệp Viễn Chi là không có tên, chỉ là dùng nào đó tiểu thị tươi mang thay thế, này bị làm như Tần Kỳ mị lực chứng cứ. Chờ Diệp Viễn Tri bởi vì ta xoáy khí bạn trai hồng biến Đại Giang Nam Bắc thời điểm, hai tiếng càng thêm xôn xao. Bà bà lật xem kia mấy năm tin tức cùng tương quan tin tức. Phát hiện đối này hai tiếng thái độ tần kỳ khi thì ái mội khi thì làm sáng tỏ, lệnh người có chút nắm lấy không ra, mà Diệp Viễn tri tắc thuần túy rất nhiều, trực tiếp thừa nhận thực thích, nguyện ý có tiến thêm một bước phát triển. Từ này cũng nhìn ra Diệp thần người này đối đãi cảm tình thật đúng là làm theo ý mình, ái hận rõ ràng. Sau lại không biết tên nguyên nhân, hai người nháo phiên, không còn có giao thoa, Diệp Viễn Chi càng ngày càng hồng, tần kỳ cũng trở thành tứ đại hoa đán chi nhất, còn tiến vào Hollywood phát triển. cảm tình sinh hoạt phương diện, Diệp Viễn Chi giống như bị đả kích tới rồi, mấy năm qua liền cái thai tiếng bạn gái đều không có, mà tương đối tần kỳ sinh hoạt cá nhân liền xuất sắc rất nhiều, hai tiếng bạn trai ồn ồn không dứt, trong vòng phú thương, người mẫu, thậm chí còn có thế vận hội Olympic quán quân, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau lại mặc dù gả cho nghị thế điện ảnh tổng tài Vương Nghị Thế hai tiếng cũng không có đỉnh. Diệp Viễn Chi đâu, cũng cùng mới vào nghề lục nhẫm truyền ra thai tiếng, sau đó hai người xác định quan hệ muốn nói tới rồi nơi này hai người hẳn là xem như hai điều đường thẳng song song khá vậy không biết tần kỳ là nghĩ như thế nào thế nhưng chạy tới lục nhẫm diễn viên chính phim truyền hình đại thanh hậu cùng khách mời các người lục soát lục soát lúc trước tin tức lục nhẫm đột nhiên đã bị đen cụ thể nguyên nhân sao bà bà cũng không biết mặt dễ thương lấy này bộ kịch vì bước mặt, tần kỳ giống như phát hiện diệp viễn chi hảo thế nhưng bắt đầu liên tiếp tìm diệp viễn chi tấm tắc nhìn xem giải trí đầu đề hảo chút ba người chi gian tin tức đâu nhiều nhìn xem các ngươi sẽ có phát hiện dù sao bà bà phát hiện tần kỳ là bị đắp nạn thành một đóa tuyệt thế bạch liên hoa thật giống như là lục nhẫm tam nàng giống nhau nhưng thực tế thượng đâu nàng cùng vương nghị thế vẫn là phu thê quan hệ lúc trước bà bà ta còn kỳ quái đâu vì cái gì tần kỳ cố tình kết hôn sau mới phát hiện diệp viễn tri chỗ tốt sao người khác thích ngươi thời điểm ngươi vẫn luôn không đáp lại người khác có ái người ngươi mới hối hận sau đó đem chỗ tốt đều chiếm sao mã đan có như vậy chỗ tốt nói Thỉnh nói cho bà bà một tiếng, bà bà liều chết cũng muốn thỉnh giáo một chút ta Khu khu, lời nói xà xa, xa. Tiếp tục. Tân kỳ từ cùng lục nhẫm khiêng thượng lúc sau, vận khí giống như cũng không thế nào hảo, phòng bàn vé, dạ tình liên tiếp phát, còn bị tuân ra hảo chút hát lịch sử, thẳng đến tới rồi nước Mỹ tiến vào ngục giam. Tân kỳ bỏ tù chuyện này ly mọi người đều không xa, nói vậy mọi người đều là ký ức hãy còn mới mẻ, không biết thỉnh điểm liên tiếp. Bằng không này thiên trường ấy bổ căn bản viết không dưới, o, o hảo tới rồi nơi này liền bắt đầu lần này sự kiện tân kỳ bị nộp tiền bảo lãnh ra tù ở mạng xã hội thượng bắt đầu rồi chính mình biểu diễn đầu tiên lớn nhất phóng liêu chính là diệp viễn tri thân thế hoa hoa ma đan đây mới là đại chúng phúc lợi đại gia đoán lâu như vậy đều không có đoán được nguyên lai diệp thần thật là thần cao phú soái thỏa thỏa sắc chảy nước miếng diệp thị tập đoàn bà bà liền không phổ cập khoa học không biết liền thỉnh không chút do dự tiếp thu bà bà khinh bị ánh mắt diệp viễn chi thế nhưng là diệp thị tập đoàn chính tông thả người thừa kế duy nhất thân a diệp thị tập đoàn a bà bà chỉ có cứu vớt toàn nhân loại mới có thể cùng như vậy tập đoàn nhắc lên quan hệ hảo phạt khó trách tuyệt đối diệp viễn chi khí chất như thế có thư hương dòng dõi phạm chi thư đặt lễ đương nhiên chính yếu cảm giác hắn căn bản không sợ sự nhân ra đây là có năm chắc a dưới tình lược một vạn tự sùng bái lại lần nữa thổ lộ lục lục ngươi nhất định mới là đời trước cứu vớt toàn nhân loại cái kia tiếp theo tần kỳ bạo diệp thần thân thế lúc sau lại bắt đầu tin nóng hai người yêu say đắm sử cùng diệp ra người bất quá từ nàng tự thuật chung bà bà chỉ có thấy mạ di sợ. tần danh bất hư truyền nôn có thể hay không không cần ghê tởm bà bà diệp ra nếu là thật như vậy náo tản chỉ sợ đã sớm phá sản còn phụ thân cùng nhi tử cùng ái một người ngươi không biết như thế nào lựa chọn Mạ đan bà bà ta đều mau đem cách đêm đồ ăn nổ ra ở viết trường ấy bù phía trước bà bà nhìn đến tần kỳ lại lại lại lại phát với bù. Lần này rốt cuộc bắt đầu rỗi lục nhẫm, am chỉ nàng tiến ngục giam là bởi vì lục nhẫm, mã Đan, lục nhẫm là nước mỹ thẩm phán sao. Quản được như vậy khoan sao? Nếu là nàng như vậy lợi hại, vì cái gì không giống ngươi giống nhau vừa xuất đạo liền diễn vai chính, diễn đại chế tác? Mã Đan, thỉnh tôn trọng nhân dân quần chúng chỉ số thông minh hảo phạt. Gì, nàng ẩy bộ giống như đều xóa. Đã xảy ra sự tình gì sao? Tính, hôm nay tới trước nơi này, chờ có hậu tục bà bà tiếp tục làm cô nạn cuối cùng nói một câu diệp thần ngài nếu lựa chọn lục lục thỉnh chiếu cố hảo cái này cô nương làm nàng không cần chịu ủy khuất lục lục cũng thỉnh ngươi tin tưởng diệp thần chúc phúc các ngươi đầu bạc đến lão lại phiên phiên tần kỳ hủy bù quả nhiên hủy bù đều quét sạch các nhà truyền thông lớn tin tức xuất hiện ở đầu đề thượng đều là diệp viễn chi thân phận cùng diệp thị tập đoàn cái gọi là diệp tần môn liền cái bóng dáng đều tìm không thấy xem ra là diệp ra ra tay lục nhâm đóng máy tính cầm lấy ly cà phê đi đến cửa sổ Nhìn về phía Mỹ lệ cảnh đêm, tần kỳ ý tưởng nàng có lẽ có thể đoán được điểm, rốt cuộc kiếp trước lâm á cũng là có như vậy thung lũng rốt cuộc thời điểm, liền nghĩ lập tức xoay người. Bất đồng chính là lâm á lựa chọn đi trình dung, nhưng tần kỳ lại là tưởng bái trụ diệp ba ba. À, tựa như trên mạng theo như lời, diệp ra mặc dù có nờ cờ, nhưng càng có rất nhiều khôn khéo người, nếu không diệp ra đã sớm không phải hiện giờ chặt chẽ chiêm cứ này cả nước trước vài vị. Nàng trở lại thủ đô vốn là tính toán sẽ diệp trạch Chính là trong nhà quản gia nói Diệp Gia Gia đang ở vội, mà Diệp Mụ Mụ lại về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ có thể từ bỏ. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cấp Diệp Mụ Mụ gọi điện thoại, tâm sự phân tán nàng lực chú ý gì đó, nàng điện thoại liền văng lên. 84 thứ 84 chương. Lục Nhâm xem nhảy lên tên, lập tức tiếp lên, nói, Mụ Mụ. Diệp Mụ Mụ thanh âm nghe tới thực mỏi mệnh, miêu miêu, ngươi đã trở lại à, vừa mới ta mới biết được, ngươi chừng nào thì về nhà, ta ở nhà chờ ngươi. Lục Nhẫm bội nói, mụ mụ, không cần, ngài bên ngoài bà bên kia nhiều chơi mấy ngày, không nóng nảy, trừ bỏ gần nhất ba ngày, ta có gần một tháng thời gian ở trong kinh, chờ ngài có rảnh thời điểm, ta bồi ngài đi dạo. Cũng hảo. Diệp mụ mụ nghĩ nghĩ, nói, kia hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, dù sao ly đến không xa. Cùng diệp mụ mụ ước định hảo liền treo điện thoại, mới vừa treo điện thoại, diệp viễn chi lại gọi điện thoại tới, lục nhẫm đành phải lại tiếp lên. Miu Miu. về đến nhà sao lục nhẫm biên sửa sang lại đồ vật biên nói ân sớm đến ngươi không phải ngày mai liền trở về sao còn cứ gọi điện thoại tới diệp viên chi bên kia dừng một chút mới nói miêu miêu ngươi sinh khí thực xin lỗi ta không phải cố ý giấu ngươi chỉ là không nghĩ làm ngươi phiền lòng dù sao cũng là bởi vì chúng ta diệp ra lục nhẫm nghe hắn thanh âm trầm thấp lộ ra ảo não trong lòng mềm lũn kỳ thật hắn ý tưởng nàng là biết đến tần kỳ người này chính là nhìn nàng dễ khi dễ Lời trong lời ngoài đều là nàng đoạt đi rồi Diệp Viễn Chi, hơn nữa ám dụ nàng hám làm giàu, là xem ở Diệp Viễn Chi thân phân thượng mới bám lấy Diệp Viễn Chi. Đây là quả hồng nhạt mềm nhất điển hình. Chính là cũng không thể như vậy tạm tha quá hắn, lần này giấu giếm nàng, về sau thành thói quen, hai người ở bên nhau nếu là lẫn nhau tàng tâm nhãn, ngẫm lại cũng biết tương lai sẽ là bộ răng gì. Cùng với về sau bị khinh bỉ, còn không bằng sớm một chút mở ra mâu thuẫn. Nàng không có tức giận nói, Diệp Viễn Chi. Ta không phải bút bê sứ, một quăng ngã liền toái. Nếu là Tần Kỳ thật sự nghĩ cách cho ta nói hai câu giống thật mà là giả nói, so với ta sớm một chút biết, ngươi cảm thấy cái nào hảo. Hai người sự tình, ta sẽ không giấu giếm ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể đồng dạng đối ta, ta không thích hiểu lầm, cũng không thích lãng phí thời gian. Diệp viên tay run lên một chút, vội lấy lòng nói, là, lần này là ta không đúng, miêu miêu, ngươi không cần sinh khí, chờ ta trở về nhậm ngươi xử phạt. ta bảo đảm về sau lại không đáng chính ngươi nhìn làm đi ta cùng mụ mụ ước hảo một hồi đi ra ngoài ăn cơm ta muốn quải điện thoại ngươi trở về chú ý an toàn không nên gấp gáp lục nhẫm dặn dò hắn diệp viên chi hiện tại đang ở đường thành trụp cuối cùng đóng máy xuất diễn trở về cũng là ngồi xe trở về ở tiệm ăn tại gia nhìn thấy diệp mụ mụ thời điểm lục nhẫm đều lắp bắp kinh hãi nguyên bản ung dung hoa quý thời thượng xinh đẹp diệp mụ mụ hiện giờ gầy mặt đều có chút suy sụp Khỏe mắt nếp nhăn càng là che cũng che không được, đáy mắt quầng thâm mắt liền đồ trang điểm đều che không được. nàng vội đón qua đi, vãn trụ diệp mụ mụ muốn nói hai câu, nhưng là một mở miệng thanh âm liền có chút nghẹn nào. từ cùng diệp viện chi lãnh chứng kết hôn lúc sau, nàng trước hết đối diệp ra người là thực xa cách, chính là diệp mụ mụ lại một chút một chút làm nàng dỡ xuống tâm phòng, nàng là thiệt tình đem nàng đương thân nhân, thiệt tình vì nàng, cho nàng chưa bao giờ có hưởng thụ đến tình thương của mẹ. ở nàng ra ngoài đóng phim thời điểm. lâu lâu liền sẽ cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống của nàng, còn thường thường cho nàng gửi qua bưu điện một ít nàng cảm thấy ăn ngon đồ vật, xinh đẹp quần áo, liền cùng khác mụ mụ làm giống nhau. càng thêm đừng nói về nhà thời điểm, tiêu quả thực chính là một cái bận rộn nên đón nhi nữ về nhà mụ mụ. Diệp mụ mụ mỏi mệt đôi mắt nhìn đến nàng đôi mắt vui mừng vô vô tay nàng, nhẹ giọng nói, không có chuyện, hai tử đừng lo lắng, ta còn có người cùng xa xa đâu. Cuối cùng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. An tính ghế lô chỉ có có phải hay không chén đũa đụng tới thanh âm, hai người chậm dại ăn, lục nhâm thưởng thưởng cấp Diệp mụ mụ thêm sóng canh. Nhìn Diệp mụ mụ ăn một hồi, nàng mới mở miệng nói, mụ mụ, Diệp Viễn chi ngày mai liền đã trở lại, ngươi có chuyện gì liền phân phó chúng ta đi làm, nếu là không nghĩ hồi Diệp trạch, dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau trụ một đoạn thời gian đi, chúng ta phòng ở đại thật sự đâu. Liên chuyện này, nàng cùng Diệp viên chi đã lưu qua, Diệp ba ba chuyện này làm được quá không địa đạo. rõ ràng biết tần kỳ tiến ngục giam nguyên nhân còn riêng đem nàng vứt ra tới tần ra mẹ con liền như vậy quan trọng sao mặc kệ chính mình người nhà cũng không sợ diệp mụ mụ thương tâm kia bọn họ cần gì phải đi thông cảm hắn đâu thả con liên lụy diệp ra ra như vậy đại tuổi tắc muốn rời núi ổn định tập đoàn cổ đông tuy rằng diệp ba ba hiện tại bị diệp ra, ra lệnh cưỡng chế nhàn phú ở nhà chính là nàng cũng không tưởng hồi diệp trạch đi xem hắn diệp mụ mụ túi đầu quấy trong chén canh chậm rãi nói hắn đem tần tư mạn ẩn nấp rồi cũng chuẩn bị đem tần kỳ tiếp về nước thần tư mạng lục nhâm suy tư một chút mới nhớ tới nàng hẳn là tần kỳ mẫu thân lại nghe được lời này cả kinh kia ra ra nói như thế nào nay tần kỳ nếu là về nhà nghe diệp mụ mụ khẩu khí diệp ba ba đối tần kỳ mẹ con cũng không phải là giống nhau hảo nếu là tần kỳ thật sự đã trở lại kia cùng nàng chính là không chết không ngừng đây chính là đại phiền thoái diệp mụ mụ buông cái muỗng dựa vào sau lưng tạ tạ mỉ trên lưng cười lạnh nói lao ra tử còn không có hạ quyết tâm đâu, liền phải xem ngày mai Sa Chi trở về quyết định. Lục Nhâm lúc này mới yên lòng, mụ mụ, không cần lo lắng. Diệp Viễn Chi tâm minh bạch thật sự, chúng ta luôn là đứng ở ngươi bên này, không nói đến nàng cùng Tần Kỳ ân ân đoán đoán, liền nói Diệp Viễn Chi tóm lại là Diệp Ba Ba thân sinh nhi tử, chính là hắn đâu? Thế nhưng đứng ở Tần gia mẹ con bên kia, ủy khuất chính mình thân sinh nhi tử, càng thêm đừng nói lúc trước Diệp Viễn Chi là thật sự thích Tần Kỳ. Diệp mụ mụ gật gật đầu, nói. Ngươi cùng Sa chi yên tâm, bất quá miêu miêu chuyện này ngươi không cần nhúng tay, mấy ngày nay ngươi không ở trong kinh cũng hảo, chờ trở về sự tình liền kết thúc. Sau đó lại cười khanh khách nói, cũng cấp xa xa điểm giao hấn, đừng đại nam tử chủ nghĩa, hai vợ chồng phải thương lượng tới. Ta hy vọng các ngươi có thể cho nhau nâng đỡ, cho nhau lý giải, đầu bạc đến lão. Bất quá, miêu miêu, cũng không cần ủy khuất chính mình. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, nữ nhân A, vẫn là phải đối chính mình hảo điểm. Lục nhâm nhấp miệng, một lát sau mới nói, cảm ơn mụ mụ. Diệp mụ mụ nhẹ nhàng cười, bất quá ngươi không cần lo lắng xa xa, hắn cùng hắn ba ba không giống nhau, đặc biệt còn có hắn ba ba cái này hư tấm gương ở lại không có đổi bại, vậy thuyết minh hắn so với hắn ba ba minh bạch. Xa xa A, là cái hảo hải tử. Nguyên bản ta còn lo lắng tần ra mẹ con sẽ hủy hoại hắn, còn hảo hắn đỉnh lại đây, còn gặp ngươi, miêu miêu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi sẽ là chúng ta người một nhà, ngươi tuy rằng tuổi trẻ. Chính là trong ánh mắt có lắng đọng lại, ngươi như vậy tính cách sẽ cùng xa xa bổ sung cho nhau. Các ngươi hảo hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Lục Nhẫm biết Diệp mụ mụ hiện tại yêu cầu chính là nghe, cho nên chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, cũng không xen mồm. Nghe nàng nói Diệp viết chi, nói Diệp ra, nói Diệp ba ba cùng tần ra mẹ con, nói nàng tuổi trẻ thời điểm. Vừa nói vừa uống rượu, thẳng đến say ngã vào trên bàn. Lục nhẫm là đỡ Diệp mụ mụ đi ra, sau đó đem nàng đưa đến vương ra. Vương gia bên kia nàng chỉ là nhận thức cũng không quen thuộc, nhưng thực hiển nhiên bởi vì Diệp mụ mụ, bọn họ đối nàng hoàn toàn chính là người một nhà thái độ, nhiệt tình mời nàng đến Vương gia ở một đêm thượng. Nhưng nàng nhìn Vương gia người đem Diệp mụ mụ dàn xếp hảo, uyển chuyển từ chối bọn họ hảo ý, đánh xe về tới cảnh huyện tiểu khu. Nam ở trên giường nhớ tới Diệp mụ mụ khóc thút thít mặt, một trận bực bội, nhìn xem thời gian đều quá 12 giờ, cân não ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, kiếp trước kiếp này từng màn đều ở trước mắt không ngừng quay cuồng. đơn giản ngồi dậy cầm lấy điện thoại nghĩ muốn hay không cấp diệp viên chi gọi điện thoại thăm hỏi một chút hắn hừ ai ngờ điện thoại lại suy nghĩ đúng là diệp viên chi lục nhẫm do dự một chút vẫn là tiếp lên ngươi như thế nào còn không có ngủ buổi chiều xem người bổ thượng tin tức hắn điện ảnh đã đã phát đóng máy gợi bồ diệp viên chi thấp thấp nở nụ cười nói lão bà này thuyết minh hai chúng ta tâm hữu linh tê vừa mới ta vẫn luôn cảm thấy ngươi còn không có ngủ có lẽ đang muốn nghĩ cho ta gọi điện thoại đâu Ta đoán được đúng không? Lục nhâm bèo cười, đoán đúng rồi, kia ngày mai cho ngươi một cái kinh hỉ lớn, thế nào? Ha ha! Hảo, ra đây chờ. Diệp viên chi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến nàng lạnh mặt, hắn thế nhưng có chút nhút nhát. Nàng không tức giận liền tốt nhất, về sau thật không thể lại làm chuyện như vậy, lo lắng đề phòng cũng thật là không dễ chịu. Mụ mụ có khỏe không? Các ngươi đều hàn huyên cái gì? Lục nhâm nghĩ nghĩ, vẫn là cùng diệp Viễn nói đến buổi tối hai người nói chuyện phiếm tình huống. Đương nhiên che giấu nàng ngày mai phải rời khỏi sự tình. Diệp viên chi trầm mặc một hồi, mới nói, mụ mụ nói đúng, ngươi không cần nhúng tay, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ha ha, ba ba thế nhưng lựa chọn, như vậy bất luận cái gì hậu quả hắn đều phải thừa nhận. Chỉ là mụ mụ bên kia, ngươi nếu là có rảnh, nhiều bồi bồi nàng, có thể chứ. Mụ mụ nàng thực thích ngươi. Ta hiện tại ở trong lòng nàng còn không bằng ngươi đâu. Lời này liền có trêu trọc hương vị, lục nhầm mắng hắn hai câu. nhưng là cũng biết hắn lời nói ý tứ, Diệp mụ mụ có chút lời nói có thể cùng nàng nói chuyện, nhưng là liền không có biện pháp cùng Diệp viễn nói đến. Diệp viễn chi bên kia lại từ hắn góc độ tự thuật tần gia mẹ con cùng nhà bọn họ ân ân đoán đoán, nô no. như thế từ mặt khác góc độ tới xem, tần gia mẹ con thật đúng là không phải tỉnh du chờ đèn a tần tư mạng sớm nhất tiến Diệp ra là bởi vì làm một tay hảo đồ ăn, nào biết trực tiếp câu tới rồi nam chủ nhân dạ dày đâu, sau đó nữ nhi đâu, lại câu lấy nam chủ nhân tâm. chỉ là nghe diệp viễn tri khẩu khí hắn hàm hàm hồ hồ phòng trưng ngượng ngùng lục nhẫm cũng lười đến truy cứu tóm lại này tần thị mẹ con không phải thứ tốt là được sau lại chính là diệp viễn tri bắt đầu giảng thuật chính mình lưu trí lịch trình lần này nhưng thật ra thông minh không hề che giấu đương nhiên trong giọng nói hôn loạn thổ lộ hàng lẩu với hắn mà nói càng là không có bất luận cái gì áp lực đến cuối cùng lục nhẫm thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi ngày hôm sau buổi sáng lên nàng nhìn đến diệp viễn tóc ngủ ngon tin nhắn nhẹ nhàng nói diệp thần Thỉnh tiếp hảo ta đại lệ bao nga. 85 thứ 8 năm trương. Ngồi ở trên phi cơ, Lục Nhẫm nhìn các loại báo chí thượng, tần kỳ sự tình hiện tại truyền thông thượng lạng yên không một tiếng động, xem ra là hoàn toàn bị diệp ra áp xuống đi, bất quá nhưng thật ra nàng lại một lần chiêm cứ giải trí đầu đề. Diệp Viễn Chi cùng Lục Nhẫm chuyện tốt gần, đem làm hôn lễ tục truyền diệp Viễn Chi cùng Lục Nhẫm đã lanh chứng từ từ. Văn chương đều là trích dẫn lý Việt điện thoại phỏng vấn, này đó đều là lý Việt trước đó cùng bọn họ thương lượng tốt. bọn họ muốn kết hôn tự nhiên là giới giải trí đại sự so đào tần kỳ chi tiết đắc tội diệp ra như vậy tin tức tự nhiên hảo làm nhiều mới vừa đem báo chí buông xuống liền lục lục tục tục có rảnh tỉ không thiếu lữ khách tới ký tên lục nhẫm hảo tính tình thiềm xong lúc sau chớp trước, trước mắt nghịch ngầm nói lần này là tư nhân hành trình các vị muốn giúp ta bảo mật nga mấy cái tiếp viên hàng không kích động gật gật đầu tân tân, lục lục yên tâm chúng ta nhất định sẽ bảo mật còn có lục lục cố lên chúc ngài cùng diệp thần bách niên hảo hợp Chúng ta không cho những người khác lại tiến vào, ngài cũng nghỉ ngơi nhiều một chút. Sau lại quả nhiên nàng liền rất thanh tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng, lục nhẫm hơi hơi mỉm cười, nàng đã thật lâu không có hồi trả chấn đi xem lục ra ra, có chút lời nói vẫn là tưởng cùng hắn nói nói. Nàng hiện tại chính là lục nhẫm nàng, sống được thực hảo. Phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở sân bay, mới vừa mở ra di động, điện thoại liền suy nghĩ, nhìn nhảy lên tên, lục nhẫm vui sướng tiếp nổi lên di động, diệp thần, về nhà. con vui sướng bên kia truyền đến diệp viễn tri trầm thấp đến không chút nào che giấu ủy khuất thanh âm miêu miêu ngươi cho ta kinh hỉ quá lớn ta đều nhận không nổi hắn một hồi tới chỉ nhìn đến trống chân nhà ở trong tưởng tượng nhiệt tình cùng ấm áp đều không co a hắn hiện tại liền cũng không muốn nhúc ních vẫn luôn không ngừng đánh nàng điện thoại lục nhâm thở dài một hơi nói ngươi không phải nói làm ta không cần nhúng tay sao ta rời đi mấy ngày không phải vừa lúc hảo ngươi không cần lo lắng hậu thiên ta liền đi trở về Diệp Viễn Chi cũng than một ngụm, đảo nằm ở trên sofa, nói, đã biết, ngươi hảo hảo chơi chơi, cùng Lục Gia Gia cũng nói một tiếng, ta có rảnh cũng sẽ đi xem hắn, làm hắn yên tâm đem cháu gái giao cho ta. Lục Nhẫm bước chân dừng lại, ngươi đã biết. Đương nhiên, Miu Miu, chuyện của ngươi ta đều biết, mấy ngày nay là Lục Gia Gia Minh Thọ, ngươi đã nhiều năm đều không có đi trở về, vừa lúc có cơ hội này, trở về nhìn xem cũng hảo. Lục Nhâm trầm mặc một hồi, mới nói, cảm ơn ngươi, Diệp Viễn Chi. Ngươi cùng ra ra cũng hảo hảo nói chuyện, mụ mụ bên kia ngươi nhiều an ủi một chút, đừng làm cho nàng quá thương tâm, chờ ta trở lại, ta mang nàng đi du lịch một chuyến, giải sâu đi. Hành, chờ ngươi trở về rồi nói sau, Lý ca nói hiện tại tin tức thượng đều đang nói chúng ta kết hôn sự tình, không bằng chúng ta trước đem giấy hôn thú phơi xuất hiện đi, có thể chứ. Sớm một chút đối ngoại công khai, hắn tâm liền rơi xuống đất, cũng có thể tránh cho hắn cái kia hiện tại đầu góc nóng lên ba ba làm ra không lý trí sự tình tới. Hảo. Người bên kia nhìn làm đi, ta hiện tại không có phương tiện lên mạng, làm vương nhiên thượng ta hảo hoặc là chính ngươi trực tiếp thượng cũng đúng. Lại hàn huyên hai câu, mắt thấy xe liền phải tới rồi, Diệp Viễn Chi còn ở đông xả Tây xả không nghĩ quả điện thoại, lục nhẫm đành phải nói, lại nói, ta phải buổi tối mới có thể về đến nhà. Ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp ra còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đắt đầu, còn ở nơi này cùng nàng nét mực. Diệp Viễn Chi lúc này mới không tình nguyện treo điện thoại. xe cùng tài xế đều là vương nhiên cấp liên hệ lục nhâm ngồi trên đi tài xế là cái có điểm hàm hậu phụ nữ trung niên một miệng trà trấn khẩu âm đối nàng thực nhiệt tình lục nhâm thực vừa lòng cũng chậm rãi hàn huyên lên tài xế vương a di thực hưng phấn giới thiệu mấy năm nay trà trấn biến hóa lục lục ngươi không biết mấy năm nay trà trấn phát triển đến như hảo lá trà đều bán được nước ngoài thật nhiều người lại đây du lịch đương nhiên lục lục ngươi fans nhiều nhất ha ha ta mỗi ngày lái xe đều có thể tránh không ít đâu lục nhấm cũng cười nói đại gia hảo mới là thật sự hảo xe khai hai cái giờ mới đến trà trấn lục nhấm nhìn ven đường đích xác thay đổi không ít nhưng là trà trấn đặc có nông thôn gạch xanh phòng tiểu kiều nước chạy nhưng thật ra một chút đều không có biến bất quá so với trước kia có chút hôn độn quy hoạch hiện tại rõ ràng làm được sạch sẽ ngăn nắp tới rồi lục ra trước cửa nhớ kỹ vương á di điện thoại mới đẩy cửa đi vào nàng chuyên môn thỉnh một người quét tước lục ra chiếu cố lục ra phòng ở Hiện tại phòng ở vẫn là vẫn duy trì nàng rời đi bộ dáng, cũng làm nàng cảm thấy không hề xa lạ cảm. Thu thập hảo hành lễ, nằm ở lầu hai trên giường, cấp Diệp viễn tóc một cái tin nhắn. Không có một hồi, điện thoại liền đánh lại đây. Lục nhấm hiện tại tâm tình quả thực tựa như bay lên tới, vốn đang có chút bực mình cũng không ảnh vô tung. Thiên hảo thủy hảo, nàng còn sống, có ái nhân, có thân nhân, còn có cái gì đáng giá tức giận đâu. Diệp viên chi bên kia lập tức cảm giác được, thuận thế leo lên, miêu miêu. Kia chuyện, cũ theo gió đi, xóa bỏ toàn bộ, về sau nhà của chúng ta đều nghe ngươi. Lục nhẫm nơi nào không biết hắn tiểu tâm tư, nhưng là lúc này nàng tâm tình thật sự thật tốt quá. Hảo đi, lần này liền tha thứ, ngươi hiện tại hồi nhà cũ sao? Mang ta hướng ra ra vấn an. Diệp viên chi nghe được lời này, cũng nhẹ nhàng lên. Hành, ra ra còn nói chờ ngươi vội xong rồi, tiêu chúng ta hồi nhà cũ trụ một đoạn thời gian. Chúng ta hôn lễ cũng bị để thượng nhật trình. Hôn lễ? Lục nhẫm đều có điểm đốc. Như thế nào đột nhiên nhảy đến hôn lễ mặt trên đi. Lấy nàng y tứ, dù sao đều đã lanh chứng là vợ chồng hợp pháp, làm hôn lễ cũng đến chờ hai người bọn họ có đại lượng chống không thời gian lại tập trung tinh lực đi làm tương đối hảo. Mà gần nhất hai năm, hai người bọn họ hành trình nhưng đều bài đầy. Diệp viên chi thở dài một hơi nói, ra ra một lần nữa đi tập đoàn, ba ba tắc rời đi, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tần gia mẹ con, cũng đồng ý cùng mụ mụ hảo tụ hảo tán. Phòng chứng ngày mai những việc này đều có thể làm tốt. Lục Nhậm không nghĩ tới liền một ngày công phu sự tình liền kết thúc, tuy rằng nghe đêm qua Diệp Mụ mụ khẩu khí, nàng biết nàng là khẳng định sẽ không lại chịu đựng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá cũng hảo, sớm kết thúc sớm giải thoát. Nhưng là Diệp Ba ba thật đúng là hôn đầu, hô. Thế nhưng mình không rời nhà cũng muốn ôm lấy Tần gia mẫu tử, lấy hắn mau 60 người còn tới đoạn oanh oanh liệt liệt ngoài giá thú tình thật đúng là Diệp ra nhiều năm như vậy đệ nhất nhân đâu. Nàng nhịn không được hỏi, kia Tần Kỳ thật sự hồi hồi quốc sao? Diệp viên chi cười lạnh nói, sao có thể? Gia Gia nói ba ba nguyện ý bảo bọn họ, vậy xuất ngoại đi, không được lại ở quốc nội rêu rao. hơn nữa bất đắc dĩ Diệp ra dành nghĩa hành sự. Lục nhẫm nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn? Phúc, tính, nếu Diệp ba ba bọn họ xuất ngoại, vậy cùng nàng không có gì quan hệ. Lại hàn huyên một hồi thiên, hai người mới treo điện thoại. Tới rồi buổi tối thời điểm, lại thu được vương nhiên biểu kiện. có lễ đạo diễn chính thức mời nàng nửa tháng về sau đi nước mỹ thử kính hơn nữa còn nói cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu an ủi một chút không quen biết nàng nhà đầu tư hắn đã quyết định dùng nàng làm hắn tân điện ảnh nữ chính có thể gặp được đương nàng trở thành hollywood điện ảnh cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng nữ chính sẽ ở giới giải trí nhấc lên như thế nào sóng to cũng chú định sẽ trở thành nàng cột mốc lịch sử ở vĩnh nhạc điện ảnh nàng đã là hoàn toàn xứng đáng một tỷ mà trương nham cùng chu phỉ còn lại là lần lượt từ trước. Bởi vì bọn họ đối nàng bôi nhỏ, Lý Việt rất là tức giận, nghe nói bọn họ đã thật lâu không có nhận được công tác. Đến nỗi bọn họ đối nàng bôi đen nguyên nhân thế nhưng chỉ là bởi vì ghen ghét. Trương nham ghen ghét vương nhiên, cũng hận nàng kiên quyết ly hôn. Chính là vương nhiên là lục nhẫm người đại diện, nếu muốn phá đổ vương nhiên, lộng suy sụp lục nhẫm là nhất hữu hiệu phương pháp. Chu phỉ đâu, ra ngoài nàng dự kiến, nàng thế nhưng là nàng ở trên mạng người quen. Lúc trước nàng lấy Diệp ra người qua đường miêu ở trên mạng trở thành Diệp Viễn Chi fans khi quen mắt một cái ai đi Diệp Tổng Tiểu Phỉ, không nghĩ tới thế nhưng là Chu Phỉ. Chu Phỉ thích Diệp Viễn Chi, hơn nữa cho rằng nàng cùng nàng lục nhẫm giống nhau cũng là fans, chỉ cần nàng đi xuống, như vậy nàng cũng có thể bị Diệp Viễn Chi thích. Hai người có cộng đồng mục tiêu, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Chính là bọn họ rốt cuộc không phải diễn kịch, như thế nào sẽ dựa theo bọn họ kịch bản đi đâu. Cuối cùng ăn trộm gà không thành phản thực một fan mễ. Ngày thứ hai, Lục Nhâm sáng sớm liền cầm mới vừa đưa lại đây hoa tươi đi mộ địa, cẩn thận rửa sạch chúng quanh cỏ dại, lau chùi Lục ra ra mộ địa, mới ngồi xuống chầm rãi cùng hắn kể ra mấy năm nay sinh hoạt. Thâm đông trà trấn kỳ thật là có chút lạnh, Lục Nhâm ăn mặc thật dày áo lông vũ, vây quanh khăn quằn cổ, nhưng thật ra không có cảm giác được rét lạnh. Ngay người hai cái giờ, nàng mới cùng Lục Gia ra, ra cáo biệt, chuẩn bị xuống núi đi. Mới vừa xoay người, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, nàng kinh hỉ chạy tới, gì, Diệp Viễn Chi. Sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm qua ngươi đều không có nói a. Diệp viên Chi nhất đem ông nàng, vội vàng nói, cẩn thận, như vậy đầu bậc thang. Đứng vững vàng lúc sau mới nói, ân, tưởng cho ngươi một kinh thì sao, ngồi buổi sáng rất sớm chuyến bay lại đây. Hơn nữa ta cũng đã lâu không có tới xem ra ra, cũng muốn cùng hắn xin lỗi, lúc trước ta thật sự là có chút hôn trướng. Đi thôi. Lục nhâm văn trụ hắn cánh tay, cười nói, lúc trước đại gia không thân sao, có thể lý giải. Hơn nữa này cũng thuyết minh ra ra ánh mắt hảo A, nhìn, chúng ta hiện tại thật tốt. Diệp viễn Chi dùng đầu chạm vào nàng đỉnh đầu, nói, ân Cho nên ta phải hảo hảo cảm ơn Lục Gia Gia A. Quả thực như hắn theo như lời, Diệp viễn Chi chỉnh trọng chuyện lạ đối với Lục Gia Gia mổ bia cúc tăng cung, nghiêm túc nói, Gia Gia, thực xin lỗi, hôm nay mới đến xem ngài. Ta đầu tiên phải hướng ngài nhận sai, ta trước kia thật sự làm được không tốt, làm miêu miêu bị bị khuất. nhưng là ta bảo đảm về sau chắc chắn lấy miêu miêu vì ta sinh mệnh đệ nhất nghe miêu miêu nói hết thể hành động nghe chỉ huy còn thỉnh ra ra yên tâm ta ái miêu miêu liền giống như ta sinh mệnh lục nhẫm nhìn hắn sườn mặt lúc này hắn trên mặt không có nửa phần ý cười chỉ có túc mục cùng nghiêm túc kiên định ánh mắt cùng thẳng tắp phía sau lưng nàng biết hắn nói đều là tâm chi sở hướng diệp viên nói đến xong quay đầu đi nhìn về phía lục nhẫm sau đó đối với nàng vươn tay nàng không tự chủ được bắt tay bỏ vào hắn bàn tay to Thực mau diệp viện chi gắt gao cầm tay nàng, ánh mắt khiển quyện nhìn nàng, nhất nhãn vào năm, thiên hoàng địa lão. Từ về sau, trên thế giới này, nàng không hề là cô đơn, nàng sẽ có một cái song vẫn luôn nắm tay nàng cùng nàng cộng đồng đi tới. 86 phiên ngoại một, An Thanh đem bọn nhỏ nhất nhất đưa lên giáo xe, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới ấu sư tốt nghiệp đi vào thần vũ nhà trẻ mới 3 tháng, nhưng là nàng là thật sự thích mấy ngày này thật đáng yêu bọn nhỏ. Mỗi lần đều là tự mình đem bọn nhỏ an toàn tiện đi mới có thể tan tầm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đến trạm xe buýt thời điểm, Thái Dương đã đỏ rực, mùa hè nhật tử luôn là dài quá điểm. Chính là thủ đô như cũng là đổ thật sự. Đã nửa giờ, nhìn xe mới hoạt động mấy chục mét, chiếu như vậy đi xuống, nàng chờ đến xe về nhà cũng không đổi kịp cơm chiều. Nghĩ nghĩ, quyết định về phía trước đi vừa đứng nhìn xem có phải hay không có thể hào điểm. Dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều người gia nhập tiếp theo trạm đội ngũ. An Thanh vừa thấy đám đông ồn ạt, cho dù tới rồi nhà ga, chỉ sợ cũng tệ không lên xe, đơn giản đi dạo lại trở về đi. Vì thế liền hướng về phía trước thương nghiệp quảng trường đi đến. Nàng chính tuyển kem, quần áo đã bị ai xả một chút, nàng cho rằng ngăn trở người khác, gấp hướng bên cạnh dịch hai bước, ai ngờ quần áo lại bị xả một chút, nàng quay đầu liền nhìn đến một cái đáng yêu tiểu nam hải đang trông mong nhìn nàng. Nàng lập tức ngồi sồm xuống, xuống, tả hữu nhìn một chút, cũng không có nhìn đến ai theo ở phía sau, không khỏi nhữ như mày. nhà này hài tử đại nhân cũng không đáng kể đi. Nhưng lấy chạm được hài tử ngập nước thanh triệt đôi mắt, lập tức ôn nhu cười nói, tiểu bằng hữu nhà ngươi đại nhân đâu. Đứa bé kia cũng không theo tiếng, chỉ là dùng mắt to nhìn nàng một cái, sau đó lại ngẩn đầu mắt trông mong nhìn kem hình ảnh, cái dạng này an thanh nơi nào còn không rõ. Hiện tại tuy rằng là mùa hè, chính là nàng cũng không dám cho hắn mua, hài tử quá tiểu, an kem, chỉ sợ đến lúc đó trở về sẽ tiêu chảy Vì thế ôn nhu khuyên, tiểu bằng hữu kem không thể ăn nga ăn xong bụng đau nga nói chuyện còn sờ sờ hắn bụng nhỏ ý bảo hắn ai ngờ đứa nhỏ này đôi mắt xoay một chút miệng vừa động thế nhưng ôm chặt nàng nói mụ mụ ta muốn ăn kem về sau ta hảo hảo nghe lời không bao giờ bướng mình hảo sao mụ mụ sau đó còn vươn một cái đầu ngón tay đáng thương hề hề nói liền một lần an thanh nghẹn họng nhìn chân chối tưởng nàng đường đường người trưởng thành thế nhưng bị một cái tiểu hài tử lừa, bên cạnh có cái bác gái xem bất quá đi nói Tiểu hai tử đều thích ăn mấy thứ này, ngẫu nhiên ăn chút cũng không có gì đi. Người cái này làm mụ mụ quản được cũng không tránh khỏi quá nghiêm đi, nhìn xem hài tử tiểu đáng thương bộ Giang A. Đúng vậy, đúng vậy. Người chung quanh còn đi theo phù hợp, làm an thanh thực sự khổ mà không nói nên lời, nàng vừa định phủ nhận, ai ngờ hài tử thế nhưng trực tiếp ôm lấy nàng cổ, mang theo khóc cấm nói, mụ mụ không cần sinh khí, ta, ta không ăn. Này hùng hài tử, chính là an thanh ấu sư chứng lại không phải bạch hảo. Thu Liêm khởi tươi cười nói, ngày hôm qua ngươi chính là ăn vụng một cái kem kéo nửa đêm bụng, ngươi quên mất sao? Gần nhất đều không được ăn. Thấy đứa bé kia đôi mắt trừng đến tròn tròn, đáng thương thật sự. Nàng cười nhạt, như vậy tiểu nhân hải tử đều minh bạch chính mình ưu thế. Nàng thở dài một hơi, sờ sờ đầu của hắn nói, còn có, không được hạt nhận mụ mụ, ta là lão sư, ngươi nhưng tiêu ta ăn lão sư, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ta mang ngươi đi tìm bọn họ đi. Nói xong đứng dậy, giắt hắn tay nhỏ. nhu hòa nói ngươi kêu gì ngươi là trộm chạy tới đi có biết hay không ngươi ba ba mụ mụ điện thoại ta cho bọn hắn gọi điện thoại miễn cho bọn họ lo lắng có lẽ là nàng biểu tình quá thân thiết có lẽ là tay nàng quá ấm áp tiểu nam hải cũng không có tránh thoát tay nàng túi đầu nhẹ nhàng nói ta không có mụ mụ an thanh một đốn trong lòng càng thương tiếc tả hữu nhìn một chút nói kem quá băng tiểu hài tử ăn đến không tốt ngươi thích ăn bánh kem sao không bằng lão sư cho ngươi mua khối bánh kem ăn hảo sao tiểu nam hải rốt cuộc ngầm đầu cao hứng gật gật đầu nói ân cảm ơn an lão sư an lão sư ta kêu lạc lạc hắn thích cái này ôn nhu an lão sư nàng trên người có mụ mụ hương vị an thanh cười cười liền lanh tự nhiên vào một cái bánh kem cửa hàng an bánh kem lạc lạc cảm thấy mỹ mãn cười đến giống như an vụng cá tiểu miêu mà bên kia an thanh rốt cuộc liên hệ thượng tự nhiên ra trường thanh âm là từ tính giọng thấp pháo chỉ là ngự khi chính là lạnh như băng nói câu đã biết lập tức lại đây trực tiếp liền treo điện thoại an thanh cao mày nhìn nhìn di động trong lòng có chút không vui bất quá nghĩ đến nàng gặp hoa huệ loẹ loẹt ra trưởng, có chút so cái này còn ác liệt đành phải cười cười không để ở trong lòng chỉ là đem lạc lạc giao cho nhà hắn trưởng trong tay nàng lập tức liền đi lạc lạc ăn mùi ngon nhưng là ăn tương lại ưu nhã thật sự thực làm nàng giật mình tiểu gia hỏa này làm không hảo thật là quyền quý hậu đãi càng muốn trong lòng càng thêm tưởng rời đi nàng nhìn chằm chằm cửa liền chờ lạc lạc ra trưởng nhanh lên lại đây mười phút lại đây Môn bị đẩy ra, tiến vào một cái cực kỳ thanh tuấn nam nhân, nhìn hắn toàn thân khí phái, bánh kem phòng có trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhìn hắn thẳng tắp hướng đi lạc lạc, an thanh vội đứng lên, quả thực lạc lạc dành trước ăn cuối cùng một ngụm, lau lau miệng, quay đầu vui sướng tê, ba ba, bên này. Đối đứng ở lạc lạc bên cạnh lạc lạc ba ba, an thanh nhanh chóng nói, ngài hảo, ta thấy lạc lạc vừa mới một nhân tài dẫn hắn lại đây, hy vọng ngài về sau tốn nhiều tâm trông giữ một chút tiểu hài tử. rốt cuộc hài tử quá chạy chậm ra tới cũng không an toàn. Sau đó lại đối Lạc Lạc ôn nhu cười, "Lạc Lạc, về sau không cần một người chạy loạn, bên ngoài chính là có người xấu. Như vậy liền trước cáo tử." Nói xong nhanh chóng cầm lấy bao, đối hai cha con làm một cái túi chào tư thế, không có chờ Lạc Lạc ba ba nói chuyện, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Lạc Lạc ba ba lạnh lùng nhìn thoáng qua An Thanh bóng dáng, mới quay đầu tới bế lên Lạc Lạc, không nói một lời đi ra bánh kem phòng. An Thanh thực mau đem hôm nay sự tình vứt chi sau đầu. gấp bội đầu nhập đến công tác rốt cuộc nàng còn có nửa năm thực tập kỳ mới có thể chuyển chính thức công tác so nháo tâm sự tình nhưng quan trọng nhiều chính là ở một tuần lúc sau nàng thế nhưng nhận được lạc lạc điện thoại mời nàng đi nhà hắn làm khách để báo đáp nàng viện trợ tay an thanh tự nhiên là huyện chuyển cự tuyệt chính là lạc lạc thực rõ ràng đối nàng ấn tượng thực hảo liên tiếp mấy ngày lạc lạc thế nhưng không bông tay mỗi ngày đúng hạn chờ nàng tan tầm thời điểm cho hắn gọi điện thoại mà lạc lạc ra trưởng lại trước sau không có ngăn cản Nàng lại không biết xấu hổ quải rất một cái tiểu hài tử điện thoại. Như vậy tiếp một tuần điện thoại, này thiên hạ ban lạc lạc thế, nhưng trực tiếp đến nàng đi làm nhà trẻ cửa, nhìn Lạc Lạc đại chạy vội lại đây ôm nàng không buông tay, vì không làm cho mọi người vây xem, nàng đành phải lên xe. Cứ như vậy thường xuyên qua lại, nàng cũng liền cùng Lạc Lạc phụ tử quen thuộc lên, đã biết Lạc Lạc họ Lâm, Lạc Lạc phụ thân kêu Lâm Ý, thế nhưng là Lâm thị tập đoàn tổng tài. Lạc Lạc còn có một cái tỷ tỷ, so với hắn lớn hơn 2 tuổi. Tới rồi sau lại, lạc lạc tỉ tỉ na na thế nhưng cũng gia nhập bọn họ. An Thanh chính mình tổng cảm thấy không thể hiểu được, chính là lại thoát khỏi không được. Sau đó cuối năm thời điểm, Lâm ý thế nhưng hướng nàng cầu hôn. An Thanh kinh ngạc đến ngây người đồng thời phóng ra tính liền cự tuyệt, ai ngờ Lâm ý thế nhưng không buông tay. Sau lại An ra tỉ tỉ xảy ra chuyện, An ra cha mẹ phải bị nghỉ việc, Lâm ý lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, tự nhiên kết quả nàng là như thế nào cũng trốn không thoát đâu, nàng thành Lâm thái thái. Trở thành lâm thái thái lúc sau, trong nhà có hai cái trẻ vị thành niên, nàng tự nhiên cũng liền không có biện pháp công tác, cũng liền từ rất nhà trẻ công tác, chuyên tâm chiếu cố lâm Na cùng lâm lạc. Lâm ý người này tuy rằng mặt nhìn có điểm lãnh, nhưng là đối an thanh thật đúng là không tồi, lúc trước gả cho hắn một chút không cam lòng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mà hắn ôn nhu hắn săn sóc ngược lại làm nàng lâm vào lưới tỉnh. Nửa năm lúc sau, nàng chân chính đem chính mình trở thành lâm ra người, trở thành lâm thái thái. đôi khi nàng suy nghĩ nàng nếu là ngày đó không tâm huyết dâng trào đi ra ngoài đi dạo lại vừa lúc gặp có lẽ nàng thật sự có thể bị hắn lừa đến chết bất quá như vậy có lẽ sẽ càng vui sướng một ít chính là sự thật chính là như vậy tàn khốc nàng không lừa được chính mình chính là cũng trả thù không được người khác chỉ có thể nhẫn thẳng đến sở hữu hết thể đều kết thúc trần về trần thổ về thổ hai tử chậm rãi luôn lên an thanh cũng chậm rãi biến lão an gia cha mẹ sống thọ và chết tại nhà an ra tỉ tỉ về hưu về quê dưỡng lão nàng đều cảm giác được sinh mệnh thật sự quá dài lâu dài lâu đến nàng đều cảm thấy phiền chán mấy ngày nay nàng đem nàng thích nhất diễn viên lục nhẫm phim nhựa một lần nữa ôn tập ba lần xác định nàng là thật sự thích nàng cho nên quyết định đi gặp nàng một mặt viên chính mình cuối cùng tâm nguyện nào biết liền như vậy xảo buổi tối đi tiệm ăn tại gia ăn cơm thời điểm liền đụng phải nàng lục lục quả thực cùng nàng tưởng tượng giống nhau nhiệt tình rồi lại sẽ không có vẻ nịnh nọt ngạo khí lại không cho người chán ghét Thả có nàng thích nhất thanh triệt ánh mắt, nàng cổ đủ dũng khí tiến lên đi muốn ký tên, lục lục không chút do dự liền đáp ứng rồi, cũng nghiêm túc thiêm thượng tên nàng. Đúng vậy, nàng là An Thanh, không phải Lâm Thái Thái, vài thập niên đi qua sớm đã có người không nhớ rõ tên nàng, đôi khi liền nàng chính mình đều sẽ quên mất. Vào lúc ban đêm là nàng ngủ nhất an ổn một ngày, không có nằm mơ, không có băn khoăn, một giấc ngủ tới rồi hướng đông, phá lệ không có dậy sớm thế Lâm Ý thu thập quần áo. Liền Lâm Ý đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên hắn tự nhiên là làm tốt trượng phu nên làm, dặn dò mọi người không cần quấy rầy nàng. Một giấc ngủ dậy lúc sau, an thanh thật là thể sắc và tinh thần khí sảng, nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ thiên, nàng cảm thấy hôm nay thật là ngày lành, hảo đến nàng đều không nghĩ. Kết thúc. Ăn xong bữa sáng, liền mang theo lâm na 3 tuổi nữ nhi quả quả đi ra ngoài tàn bộ, 3 tuổi hài tử đúng là ngây thơ đáng yêu thời điểm, bởi vì từ nhỏ đều là cùng an thanh lớn lên, một lớn một nhỏ ở chung thật sự hài hòa. quả quả đồng nôn đồng ngữ nói trưởng thành cấp bà ngoại mua xinh đẹp quần áo xuyên làm nàng nhớ tới lúc trước gặp được lạc lạc tình cảnh na na cùng lạc lạc đối nàng thật đúng là cùng thân sinh mẫu thân không có hai dạng đương nhiên cũng không bài xuất chủ yếu là bởi vì bọn họ mẫu thân thật sự quá làm đã sớm làm lâm ra người phiên chán quả quả cùng các bạn nhỏ chơi thật sự vui vẻ trên tay cầu đuổi theo đuổi theo đều một giờ kêu nàng nghỉ ngơi đều còn không muốn an thanh một bên cười cùng bên cạnh hải tử gia trưởng nói chuyện thiếm, một bên gần gần đi theo quả quả Phòng ngừa nàng té ngã thời điểm nàng có thể nhanh chóng chạy tới nơi. Đột nhiên mấy cái hải tử sức lực lớn, cầu đã bị đá bay, rất xa lăn đi ra ngoài, mắt thấy quả quả bị khuất đến muốn khóc, còn muốn đi truy. An Thanh vội ngăn lại trụ nàng, hống nàng nói, quả quả, bị sốt ruột, cùng này mấy cái nãi mãi a di ngốc, bà ngoại đi cho ngươi nhặt, thực mau trở về tới. Bên cạnh gia trưởng vội nói, cảm ơn, đừng lo lắng. An Thanh chạy hướng về phía cầu phương hướng, vừa mới chuẩn bị nhặt lên cầu. Bên cạnh một trận gió qua đi, lại là một cái ván trượt thiếu niên phi khiếu mà qua, cậu bị đưa tới xa hơn địa phương, còn ở không ngừng lăn. Nàng không có cách nào, đành phải tiếp tục về phía trước truy, cầu vẫn luôn lăn đến đường cái trung gian mới dừng lại. An thanh tả hữu nhìn nhìn, xe tới xe lui, phi thường ngồi nào, nàng lại trong nháy mắt cảm thấy yên tĩnh, tính giống như nàng nghe được cái kia kinh thiên bí mật sau giờ ngọ. Nàng thực thích, vui mừng đến muốn khóc, mà nàng cũng thật sự nước mắt chảy xuống. Xe tiếng còi đều là như vậy dễ nghe, nàng thậm chí không cảm giác được chút nào đau đớn, chỉ có giải thoát sung sướng. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Lại lần nữa mở mắt ra, nhìn lâm ý thế nhưng đầy đầu đầu bạc, chẳng lẽ đây là cái gọi là một đêm đầu bạc sao? Ha ha, diễn kịch đến này phân thượng nàng nên khen hắn đâu vẫn là khen hắn đâu. Lâm ý nắm lấy tay nàng, khàn khăn nói, thanh thanh, ngươi phải hảo hảo, chúng ta đều hảo hảo hảo sao? An thanh dùng sức tưởng rút ra tay nàng. Trong phòng dụng cụ lập tức tích tích nhớ tới, lâm ý vội buông ra nàng, hoàng luận nói, Thanh Thanh, đừng có gấp muốn làm cái gì nói cái gì chờ ngươi đã khỏe, ta đều nghe ngươi. An Thanh cho hắn một cái mỉa mai tươi cười, đột nhiên có hứng thú nói cho hắn đáy lòng ý tưởng, dù sao chết đều phải đã chết, cũng không cái gọi là. Đúng vậy, nàng đã cảm giác được sinh mệnh trôi đi. Nàng đối với hắn để sát vào lỗ thai, nói, 20 năm trước 10 tháng 5 ngày buổi chiều, ta đến quá ninh dương lộ hiếu khách tiệm cơm cafe sau đó nhìn thấy ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, ha ha, lâm ý đột nhiên quay đầu, sau đó thấy được nàng tràn ngập hận ý mặt cùng trào phúng tươi cười, có chút không thể tin được, chẳng lẽ nàng biết hắn cùng tỷ tỷ nói, không đúng à, lúc ấy bọn họ ở lầu một, mà an thanh ở lầu hai, nàng như thế nào sẽ biết, đối, nàng nhất định là đoán mò, hắn đang muốn giải thích, liền thấy an thanh lạnh nhạt quay đầu, ngay sau đó bên cạnh trái tim đường cong dần dần biến thành một cái thẳng tắp, lâm ý chỉ cảm thấy bên thai có vô số tiếng la. Nana cùng lạc lạc tiếng khóc, nhưng kỳ dị đột nhiên này đó đều không có, chỉ còn lại có trước mắt tái nhật mặt. và áo bị lôi kéo, hắn quay đầu liền nhìn đến quả quả khóc không kềm chế được, ông ngoại, bà ngoại còn đang ngủ sao. Têu bà ngoại rời giường lạc, lần trước bà ngoại dạy ta môi ngữ đều không có giáo sông đâu, ta còn muốn học ngôn ngữ của người câm điếc, đến lúc đó là có thể cùng hoan hoan hảo hảo cùng nhau chơi. Lâm ý dừng lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, hắn biết hoan hoan là tiểu khu một cái hài tử. Bởi vì sốt cao cứu trị không kịp thời, đã trở thành câm điếc nhi đồng. Nàng hiểu ngôn ngữ, khó trách biết nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện. Hắn nhớ tới ngày đó tỷ tỷ đối hắn nói, lâm ý, ngươi thế nhưng thật sự nghĩ cách làm an thanh đem tử cung lấy rớt. Tâm tắc, nam nhân a thật là nhẫn tâm, mà an thanh đến bây giờ còn ở cảm kích ngươi đâu. Một cái tiểu bệnh chính là bị ngươi biến thành bệnh nặng, còn mất đi làm mẫu thân tư cách. Hắn nhớ mày nói, tỷ tỷ, nói như vậy về sau đừng nói. Được rồi, ta biết. Này không phải cùng ngươi xác nhận một chút sao? Ta có như vậy một cái đệ đệ, ngươi tỷ phu mới dám ngoan ngoan sao? Lại nói ta vốn dĩ liền không thích Gan thanh, gia đình bình dân, một chút tiếng nói chung đều không có. Đúng rồi, dù sao hôm nay đều cho tới nơi này, ngươi liền đơn giản đều cho ta giải tỏa nghi vấn đi, ngươi tỷ phu nói lúc trước an thanh ra xảy ra chuyện cũng là ngươi làm. Thấy hắn không có lên tiếng, hắn tỷ tỷ cắt một tiếng, ngươi thật đúng là. Vì cấp na na cùng lạc lạc tìm một cái mẹ kế hao hết tâm tư a. Lại sau lại hắn thấy nàng, ngày đó nàng sắc mặt thực tái nhợt, hắn tưởng nàng bệnh nặng chưa lành, nào biết lại là bởi vì hắn. Hơn 20 năm ẩn nhẫn, an ra người một đám đi rồi, cho nên nàng mới yên lòng, mới nghĩa vô phản cố sao. Hắn tưởng hung hăng diêu tình nàng, nếu như vậy hận hắn, hận đến tình nguyện kết thúc chính mình sinh mệnh, vì cái gì không đơn giản giết hắn. Cố tình lưu lại hắn một người ngày ngày đêm đêm ở hối hận chung vượt qua. Nàng biết hắn ái nàng đi, đúng rồi, đây mới là nàng tốt nhất trả thù đúng không. Trong phòng bệnh người đến người đi, dụng cụ còn ở vang, chính là hắn tâm cũng đã là hoang vu một mảnh, hắn biết hắn nửa đời sau xong rồi. Một tháng về sau, lâm thị tập đoàn trước tổng tài lâm ý ở hắn thê tử ngộ thai nạn xe cộ trên đường tự sát thân vong. 87 phiên ngoại hai, Tân kỳ 7 tuổi phía trước ký ức trừ bỏ lung tung rối loạn tiểu sống ở, vĩnh không ngừng nghỉ bàn tay ở ngoài, không có một tia sát thái. 7 tuổi về sau, nàng hoàn toàn cáo biệt trước kia, nàng có xinh đẹp quần áo, trù vào xinh đẹp phòng ở. Nàng có thể đọc sách, có thể giao bằng hữu, trên người cũng không còn có vết thương, buổi tối dần dần không hề làm ác ngộng. Bởi vì nàng mẫu thân có thể làm được một tay hoài nam đồ ăn, thả cung Diệp ra nam chủ nhân Diệp Minh Cường từ nhỏ nhận thức, đương nhiên rốt cuộc là một cái cái gì quá trình, lấy nàng đối nàng mẫu thân hiểu biết, chỉ sợ cũng là dùng hết tâm cơ. Bất quá chỉ cần có thể thoát khỏi nàng trước mắt khốn cảnh, kia lại có quan hệ gì đâu. Các nàng thuận lợi tiến vào Diệp ra, trở thành Diệp ra ra chính một viên. thà bởi vì Diệp gia mới sinh ra một cái xinh đẹp em bé, cho nên nàng cũng bị cho phép cùng mụ mụ cùng nhau ở tại Diệp gia. Em bé tiêu xa xa, nàng rất cẩn thận đụng vào hắn, lại nửa phần không dám đa dụng lực, sợ thương tới rồi hắn, trọng đến Diệp gia không thích. Nàng thật cẩn thận ở Diệp gia sinh hoạt, nửa phần không dám du cử, mà nàng cùng nàng mụ mụ tiểu tâm cũng rốt cuộc đổi lấy củng cố sinh hoạt, nàng liền càng thêm không nghĩ trở lại từ trước. Trải qua nàng quan sát, phát hiện Diệp gia người trung kỳ gia lão gia tử là nhất khôn khéo. Hắn đôi mắt đảo qua, nàng liền cảm thấy trong lòng liền không có bí mật, cho nên đối mặt hắn, các nàng mẹ con có thể không nói lời nào tuyệt đối không nói nhiều một câu. Diệp mụ mụ là điển hình phu nhân, trừ bỏ người trong nhà, các nàng này đó người hầu nàng con mắt xem đến thời gian đều thiếu, đến nỗi Diệp ba ba, tự nhiên là Diệp ra người bên trong đối với các nàng nhất hiền lành, cũng là các nàng chỗ. Dựa, từ hắn trên người, nàng thấy được người khổng lồ giống nhau bóng dáng, nàng dần dần cam tâm tình nguyện đi chiếu cô xa xa. cam tâm tình nguyện nghe lời hắn nàng dần dần lớn lên mẫu thân cũng từng ngày biến lão chính là lại không có cùng diệp minh cường so lúc trước nhận thức càng tiến thêm một bước quan hệ có lẽ là nhìn chính mình tóc chậm rãi trắng nếp nhăn từng ngày tăng nhiều mẫu thân của nàng thế nhưng tiếp nhận rồi hiện trạng an an phận phận đương nổi lên đầu bếp còn khuyên nàng hảo hảo học tập khảo cái hảo đại học sớm một chút dọn ra đi tìm cái bổn phận nam nhân kết hôn hô nàng nhìn chúng trong gương chính mình hoa dung nguyệt mạo lại nghĩ từng ngày khắc ở nội tâm thượng thân ảnh Cười lạnh hai hạ, rũ xuống đôi mắt, không cho mẫu thân nhìn đến nàng trong mắt khinh thường, nói, mụ mụ chuyện của ta ta đều có chủ trương. Bất quá ngươi đã lâu không có đi xem người kia đi, rốt cuộc cũng coi như là ngươi trợ phu. Tần hồng thân thể run rẩy một chút, nhìn nữ nhi tinh xảo sườn mặt lộ ra lạnh nhạt, trong lòng một trận lạnh cả người. Mấy năm nay tiểu kỳ càng thêm trở nên sâu không lường được, nhớ tới nàng chết đi trợ phu, lại là một trận run run. Nàng thấp giọng nói, để hắn làm gì? Không đến bại hoại tâm tình. tần kỳ nhẹ nhàng cười mụ mụ dù sao cũng là ngươi trợ phù, ta cha ruột nhiều năm như vậy chúng ta đều không có trở về nhìn xem ít nhất hẳn là cho hắn biết chúng ta quá rất khá không phải sao tân hồng lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào nàng tau mày nói ngươi muốn làm cái gì không hổ là ta mụ mụ chính là hiểu biết ta đi trước nhìn xem cái kia người chết lại nói bái tần kỳ không chút nào để ý liêu liêu tóc dù sao chúng ta hai mẹ con luôn là muốn sống nương tựa lẫn nhau ta vô luận làm cái gì Tổng sẽ không hại mụ mụ ngươi. Lại nói ngươi thật không nghĩ đi đối cái kia người chết trò chuyện sao? Chẳng sợ đã chết, cũng muốn nói cho hắn. Các nàng hiện tại sống được thực hảo thực hảo. Lúc trước các nàng làm đúng rồi không phải sao? Tân Hồng cuối cùng gật gật đầu. Tới rồi quê quán thanh huyện nghĩa trang, nhìn mặt trên vẻ mặt hoành tương nam nhân, Tân Hồng đá một chân mộ bịa, có chút không kiên nhẫn. Tiểu Kỳ, xem cũng nhìn, nói cũng nói, mắng đều mắng ba lần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tân Kỳ đang muốn trả lời. Liền nghe được có người kêu, cung kỷ, là người sao? Thế nhưng còn có người kêu nàng trước kia tên. Nàng quay đầu đi, là một cái mập mạp tuổi trẻ nam tử, nàng mỉm cười điểm điểm nói, Ngươi là, ta là ngươi đồng học vương húc, ngươi khẳng định không nhớ rõ. Bất quá nghe nói ngươi sửa tên có phải hay không. Hiện tại là thủ đâu người đi. Têu vương húc nam tử sờ sờ đầu, cốc lốc nói, Ngươi cùng khi còn nhỏ cũng không có nhiều ít biến hóa, vẫn là như vậy đẹp, không, là càng đẹp mắt. Nếu không phải ngươi đứng ở ngươi ba ba mộ trước, ta cũng không dám nhận. Ta hiện tại kêu Tần Kỳ. Hai người lại ba kéo hai câu, nhìn người nọ còn muốn nói lời nói, Tần Kỳ cười cười nói, chúng ta đi ngang qua, trở về nhìn xem. Vương húc dơ ngón tay cái lên, nói, Ngươi ba ba cũng thật không phải một cái đồ vật, trong huyện nào còn có không biết. May mắn người xấu đến báo ứng, ngươi hiện giờ còn nguyện ý trở về xem hắn, ngươi là cái này. Tần Kỳ quay đầu nhìn mộ bia thượng cung hỉ thanh ba chữ, cười nhạo một tiếng. Hắn sinh thời đối với các nàng không đánh tức mắng, còn muốn bán đi các nàng, nàng giết hắn, kia thì thế nào đâu. Ha ha. Vương Húc có chút xấu hổ, sơ sơ đầu nói, Tần Kỳ, ta đây liền không phải giày ngươi, đứng rồi, ngươi nhị thúc giống như ra tủ. Nói xong liền đi rồi. Tần Hồng nhìn chằm chằm nàng, đây là ngươi hôm nay mục đích. Ngươi muốn tìm cung hỷ quân. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Kỳ hít mắt, không chút để ý nói, mụ mụ, hai chúng ta thực mau liền phải bị đuổi ra Diệp ra. dù sao cũng phải tìm cá nhân thay chúng ta làm việc nhị thúc luôn luôn đối chúng ta thực hảo tìm hắn không hảo sao tân hồng nghe được lời này mau khí tạc này còn không phải bởi vì ngươi ta đã sớm cùng ngươi nói xa xa là diệp ra tâm can bà bối ngươi mặc dù không đem chính mình đương người hầu cũng muốn đương tỷ tỷ a như thế nào còn vén lên hắn tới ngươi chính là so với hắn đại bảy tuổi vẫn là như vậy xuất thân diệp ra là không có khả năng đồng ý của các ngươi hảo hiện tại chúng ta đều bị đuổi ra diệp ra chính mình ăn chính mình Thấy Tần Kỳ không chút nào để ý ngắm phong cảnh, nàng căng khí, có chút nói không lựa lời, "Vốn dĩ, ngươi cùng Diệp Minh cường ái muội, ta liền không nói cái gì, như thế nào ngươi một hai phải đem xa xa xả tiến vào." Tần Kỳ cười khúc khích, tiêu thiếu giống như nở rộ hoa hồng, "Mụ mụ, chính là làm sao bây giờ? Ta chính là như vậy làm cho người ta thích đâu." Mụ mụ không cần sinh khí, nhị thúc chính là thực nghe ngươi lời nói đâu. Tần Hồng khí không ngừng thở hổn hển, nàng đối Diệp Minh cường tâm tư chưa từng có dấu giếm được tiểu Kỳ. Chính là nàng lại là như vậy hồi báo nàng, nàng tâm một trận lệnh cả người, đây là nàng vất vả lôi kéo đại nữ nhi. Tần kỳ quay đầu đi nhẹ nhàng nói, mụ mụ đều 16 năm, ngươi đều không có đả động diệp ba bá, vì cái gì không buông tay đâu. Chính ngươi không phải nói đã từ bỏ. Là, ta là từ bỏ, nhưng là ta không nghĩ tới nữ nhi của ta thế nhưng có như vậy tâm tư, không được, ngươi đây là chơi với lửa. Đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt. Chờ trở về ta liền từ trước. Rời đi thủ đô, vô luận đi nơi nào đều được. Mụ mụ, chậm, Diệp Viễn Chi sẽ nổi điên, hơn nữa ta không cam lòng. Mụ mụ, nếu ngươi không muốn, ngươi liền lưu tại thanh huyện, ta sẽ mỗi tháng cho người thu tiền. Tần kỳ cúi đầu, nàng thích, nàng không thích, hại nàng người đều còn không có được đến báo ứng đâu. Làm mẹ con nhiều năm như vậy, tần hồng nơi nào không biết tần kỳ tính cách, nàng đây là hạ quyết tâm, kia nàng làm sao bây giờ. Thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng một người chìm nổi sao. Thả nàng thật sự cam tâm sao? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, thật vất vả đào thoát thanh huyện, sao có thể lại quay lại nguyên điểm? Tuổi trẻ thời điểm, nàng cũng là có dã tâm A. Thanh huyện một hàng, tần kỳ thu hoạch pha phong, có cung hỉ quân cái này không sợ trời không sợ đất manh lưu, thả diệp viễn chi cũng đuổi theo lại đây, đây chính là nàng tốt nhất bảo hộ phủ. Chỉ là trở lại diệp ra, quả thực bị diệp lao ra tử kêu đi đàm phán, nàng không chút do dự yêu cầu đi học viện điện ảnh, nàng vốn di thành tích liền giống nhau. Thi đại học thành tích miễn cưỡng đủ thượng tam buồn, cuối cùng vẫn là Diệp Minh bức bách nhân mạch đem nàng lấy học sinh năng khiếu thân phận đưa vào một quyển, sau đó dựa vào bát diện linh lung miễn cưỡng tốt nghiệp, lại nhiều liền không có. Nàng nhưng không nghĩ cả đời giống người thường như vậy tầm thường vô vi, như vậy dựa vào một khuôn mặt tiến vào giới giải trí là lựa chọn tốt nhất. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương, tân kỳ từ đọc sách khởi liền bắt đầu lục lục tục tục chụp phiến, dần dân vẫn đỏ, tinh quang đại đạo quang mang làm nàng thành nữ thần. nàng càng ngày càng khí phách hăng hái ai ngờ diệp viễn chi thế nhưng cũng thi được học viện điện ảnh tự nhiên đây là đối nàng có chỗ lợi đặc biệt là hắn lớn lên càng ngày càng tuân mỹ tuy rằng không có diệp mình cường như vậy thành thuộc đại thuốc mị lực chính là ngây ngô tiểu quả hồng cũng là thực hấp dẫn người nếu không phải bất đắc dĩ nàng thật sự không nghĩ quá sớm làm lựa chọn chính là diệp ra ra ra thật là thành tinh hồ ly thế nhưng nửa phần không cho nàng lựa chọn cơ hội nàng cần thiết tìm cá nhân kết hôn nếu không nàng hết thể hắn đều sẽ thu hồi Nàng thật vất vả mới bỏ lên trên vị trí hiện tại, sao có thể từ bỏ. Vì thế nàng gả cho Vương Nghị Thế. Nói thực ra Vương Nghị Thế so ra kém Diệp ra phụ tử, chính là ở giới giải trí lại là hương bánh trái. Nàng cuối cùng một lần đi gặp Diệp Viễn chi, cố ý tìm phóng viên đi chụp, chính là muốn nói cho các mặt, Diệp Viễn chi là của nàng. Sau đó nàng đi Hollywood lang bạc, có tên tuổi, thành tứ đại hoa đáng trí nhất. Nhất thời phong cảnh vô hạn, thành đại chúng tình nhân. Nàng cảm thấy nàng là nữ vương. Ai ngờ về nước lúc sau, nàng nhìn thấy cái gì? Diệp viên chi thế nhưng cùng một cái không quen biết nữ nhân bắt đầu truyền thái tiếng, thả trông thấy có trở thành sự thật dấu hiệu, nàng như thế nào cho phép? Diệp viên chi như vậy cực phẩm nam nhân là của nàng, lục nhẫm tính thứ gì? Ha ha! Nàng sẽ làm người thấy do nữ nhân kia gương mặt thật. Lại nói nàng liền thân sinh phụ thân đều giết, người khác tính cái gì? Chỉ là sự tình thế nhưng mất đi không chế. Diệp viên chi sớm đã không phải cái kia 16 tuổi khi một lòng ái nàng nam Hải, hắn thành một cái đỉnh thiên lập điệu nam nhân, có thể che đậy mưa gió đại thụ, chính là lại không phải vì nàng. Thậm chí không tiếc hết thể thương tổn nàng. Nàng bại, còn ngồi tù, nàng hận. Nếu diệp viên chi như vậy không nói tình cảm, đuổi tận giết tuyệt, cũng đừng quay nàng. Hắn hủy hoại nàng, nàng liền mang đi phụ thân hắn, làm diệp ra không được căn bình. Diệp lao ra tử thật không hổ là thương nghiệp đầu sỏ, chính mình nhi tử nói ném liền ném. Nàng hao tổn tâm cơ bắt cóc Diệp Minh Cường, hắn kia đầu thế nhưng lập tức dám tuyên bố Diệp Minh Cường qua đời. Đã không có Diệp ra chống đỡ, 60 tuổi Diệp Minh Cường nơi nào vẫn là cái kia tinh anh. Bọn họ bắt đầu khắc khẩu, bắt đầu dùng mình, tiến tới ở riêng, ở ngay nọ tỉnh lại nhìn đến Diệp Minh Cường treo cổ ở các nàng phòng ố cửa. Mễ quốc cảnh sát thật là tầm thường, thế nhưng hoài nghi hắn là các nàng giết, ngồi tu nàng là không nghĩ lại nếm thử, không có cách nào, các nàng bắt đầu đảo vong. ở trong TV, nàng thấy được diệp viễn Chi cùng lục nhẫm long trọng hôn lễ hai người hạnh phúc cảm cơ hổ tràn ra màn hình nàng chư bỏ nguyền rủa bên ngoài không có nửa phần biện pháp nàng cung tân hồng cũng chỉ có thể dựa vào cung hỉ quân cậy mạnh nhưng thực mau cung hỉ quân đã bị người bắn chết các nàng mẹ con liền trở thành trạm phụ nữ sau lại 10 năm nàng đều không nhớ rõ là như thế nào sống sót mà diệp viễn Chi cùng lục nhẫm thẳng đến nàng chết vẫn là ân ân ái ái xuất hiện ở màn ảnh sinh mệnh cuối cùng một khắc nàng tưởng quả thực trên đời là có báo ứng